Biết vị Ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 150 Rồi Vương Phi đến Khi Lâm Tiểu Trúc tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên giường trong tiểu viện ở Viên Phủ, bản đông du ký đang đặt trên đầu giường. Những ngày cùng Chu Nhu diễn kịch tựa như một giấc mộng, mộng hiểm vô ngân, ngoại trừ trí nhớ cũng không có gì lưu lại. Nàng kinh ngạc nhìn chằm chằm đỉnh mà màu lam đang ngẩn người thì nghe tiếng chào tông tử là thanh âm của tảo tuyết. Nàng chưa tỉnh sao. Thanh âm hùng hồn lại mang theo từ tính của viên thiên giã. Vơ U V Quy Quy rồi ngô tì cóp vào xem qua tiểu trúc cô nương còn đang ngủ. Ừ đừng làm ồn để nàng ngủ thêm một lát đi. Viên thiên giã nói ta đi đây. Nói xong nghe tiếng bước chân chậm rãi rời đi tảo tuyết đứng ngay hành lang. Ngây ngốc nhìn theo bóng sáng của hắn Nàng hầu hạ công tử đã 2 năm Biết công tử bề ngoài tuy ôn hòa nhưng trong lòng lại không dễ tiếp cận Thính vũ hầu hạ hắn 8 năm Đã lính tiền tiêu vặt theo tiêu chuẩn thông phòng ở chỗ vương phi Nhưng chưa từng hắn đối xử thân cận Không những thế còn có chút thản nhiên xa cách Nhưng từ lúc lâm tiểu trúc tới tảo tuyết mới biết công tử cũng có lúc siêu dàng thắm thiết công tử chẳng những vì lâm tiểu trúc mà không chút lưu tình đánh thính vũ và lão vương hơn nữa nàng rời đi mấy ngày. công tử lại thường đến tiểu viện này nhìn đến ngẩn người nàng còn trong lúc vô ý phát hiện bên gối công tử có nhiều tờ giấy viết về việc lâm tiểu trúc phẩm trà. Cũng không biết là ai viết nhưng lại miêu tả cực kỳ sinh động từng động tác biểu tình của lâm tiểu trúc. công tử còn thường cầm sấp gấy này nhìn đến ngẩn người. Khói miệng còn lộ ra nụ cười ôn um nhu tươi cười như vậy tào tuyết chưa từng thấy qua xem ra lâm tiểu trúc sau này nhất định sẽ trở thành chủ mẫu của viên phủ nghĩ tới đây tào tuyết hồi tưởng lại quá trình ở chung với lâm tiểu trúc xác định mình chưa từng đắc tội nàng mới yên lòng trong phòng dường như có đồng tính Tảo tuyết vỉnh tai nghe, chẳng những không đi vào phòng mà còn chạy ra ngoài. Tảo tuyết trong phòng vang lên thanh âm của lâm tiểu trúc. Tảo tuyết thoáng dừng chân, do dự một lát rồi vẫn đi vào phòng lâm tiểu trúc. Tiểu trúc cô nương, ngài tỉnh. Đầu còn choáng váng không? Có cần uống nước không? Tào tuyết tươi cười, ăn cần hỏi thăm, không cần cảm ơn. Lâm tiểu trúc biết tảo tuyết chạy đi là muốn báo cho viên thiên giã biết nàng đã tỉnh. Nàng lại không đế hắn tới đây thăm nàng, nên đành giảm bộ như không biết mà hỏi, hình như vơ, u, v, quy, quy, rồi ta nghe được thanh âm của công tử. Đúng vậy, công tử đã tới, biết ngươi chưa tỉnh nên đã đi ra ngoài, tảo tuyết đáp, công tử tìm ta có việc gì gấp sao. Lâm Tiểu Trúc nhanh nhẹn chải tóc, cái này, Tảo Tuyết không rõ, Tảo Tuyết ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Trúc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu Lâm Tiểu Trúc buông lược, sửa sang lại quần áo hạ nhân vẫn còn mặc ở chỗ chu nhu về, đứng lên nói, "Được rồi, chúng ta đi thôi." Thấy Tảo Tuyết ngẩn người lại bổ sung, "Không phải công tử có việc tìm ta sao?" Nói xong cũng không để ý tới nàng, tự mình đi ra cửa Tảo Tuyết vội đuổi theo. Vương U, VQ Q Rồi công tử đã phân phó, nếu Lâm Tiểu Trúc tỉnh thì gọi hắn, lúc này Lâm Tiểu Trúc lại tự mình đi gặp công tử, chắc sau này công tử sẽ không trách nàng đâu. Hai người cùng đi tới chính viện, Vương U, v Quy Quy, vào cửa, hai người liền sưởng sốt. Trong viện không chỉ có ngô ma ma mà còn có ba cô nương bộ dáng thủy linh xinh đẹp. Một người cùng ngô ma ma đứng ngay cửa, hai người còn lại đứng ở bậc thang. Bốn người đều cúi đầu biểu tình cung chính. Xảy ra chuyện gì? Mấy ngày không gặp, viên thiên giá đã có thêm mấy hạ nhân. Lâm Tiểu Trúc nghi hoặc nhìn Tảo Tuyết. Tảo Tuyết nhìn mấy người, vẻ mặt khẩn trương lên, vơ u, ve quy quy, nắm tay Lâm Tiểu Trúc, mắt nhìn nàng định nói gì đó nhưng lại không nói nên lời, tựa như không biết phải nói thế nào. Lâm Tiểu Trúc thấy vậy vội kéo tay tào tuyết đi ra ngoài muốn hỏi rõ ràng không ngờ phía sau vang lên thanh âm thanh thúy tào tuyết ngưng bích tỉ tỉ tới rồi sao tào tuyết đành dừng chân vẻ mặt mất tự nhiên cười nói nữ tử đứng cạnh ngô ma ma nhìn lướt qua lâm tiểu trúc rồi hỏi vị này là lâm tiểu trúc cô nương ánh mắt mang theo uy hiếp thản nhiên lâm tiểu trúc nhăn mi nghe xưng hô của tào tuyết thì cô nương này cũng chỉ là hạ nhân Sao trên người lại có khí chất như vậy? Chẳng lẽ, mẫu thân viên thiên giã tới? Nếu không, ngô ma ma sẽ không đứng canh ở cửa mà tạo tuyết khi nhìn thấy các nàng lại có biểu tình như vậy. Ý niệm này vơ u, v, quy quy, xuất hiện trong đầu, Lâm Tiểu Trúc lại càng khẳng định nhưng nàng nghĩ mình cũng không làm gì sai, nên không quá khẩn trương thản nhiên đáp, ta là Lâm Tiểu Trúc. Ngưng Bích cao thấp đánh giá nàng một cái, gật đầu, "Xin chờ một chút nói xong xoay người đi vào trong." Nhưng nàng vào trong hồi lâu vẫn không thấy ra, mà trong phòng vốn đang yên tĩnh lại truyền ra tiếng cãi nhau. Thanh âm nam tử hùng hồn mà tử tính chính là của viên thiên giá, nội dung câu chuyện thế nào thì Lâm Tiểu Trúc đứng xa nên không nghe rõ lắm chẳng lẽ mẫu thân viên thiên giá đến là vì chuyện của thính vũ, còn nàng lúc này tới là chính đâm đầu vào miệng cọp. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Tào Tuyết trong lòng thầm hối hận vì đã tới đây nhưng nghĩ lại là Phúc không phải họ là họ không tránh khỏi. Nếu mấu thân viên thiên Giã muốn tìm nàng gây phiền toái thì hôm nay không gặp, ngày khác cũng sẽ gọi nàng tới, bây giờ có viên thiên Giã ở đây cũng tốt. Nghĩ vậy liền cảm thấy an tâm hơn. Hồi lâu thanh âm cãi nhau nhỏ xuống, sau đó thì ngừng hẳn. Tiếp theo ngưng bích đi ra nói với Lâm Tiểu Trúc, Lâm Tiểu Trúc, phu nhân gọi ngươi vào, dạ. Lâm Tiểu Trúc không nhanh không chậm đi vào phòng ngưng bích nhìn khí chất trầm tính thái độ thong dong của Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt lói lên, dường như có chút hấu hiểu đối với chọn lựa của công tử. Quy củ đã học ở Sơn Trang, chỉ cần Lâm Tiểu Trúc muốn thì có thể làm không chê vào đâu được. Cho nên nàng vào phòng, liền nhìn không chớp mắt thi lễ với người ngồi trên vị trí thủ tỏa nô tì Lâm Tiểu Trúc gặp qua phu nhân. Hành vi, động tác rất bài bản Mỹ Phụ khoảng 30 tuổi ngồi trên ghế chủ thượng nhìn Lâm Tiểu Trúc thái độ thong song, ánh mắt chợt lói lên, đứng lên đi, ngẩng đầu lê thanh âm ôn hòa, không nghe ra cảm xúc gì Lâm Tiểu Trúc theo lời ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Mỹ Phụ một cái thấy Mỹ Phụ này dung mạo tương tự viên thiên giã, liền biết mình đã đoán đúng. Lâm Tiểu Trúc Nghe nói ngươi ở trước mặt chủ tử xưng là tiểu trúc mà cũng không xưng nô tỳ là thật thanh âm rồi vương phi lạnh xuống, nô tỳ biết sai. Lâm tiểu trúc thực sảng khoái thừa nhận sai lầm. Tuy rằng nàng bán mình cũng muốn bảo trì tôn nghiêm của mình ở trước mặt viên thiên giá chỉ xưng tên. Viên thiên giá cũng không so đo với nàng, nàng cứ thế mà làm. Có khi nói đến cao hứng còn xưng hô ngươi ngươi ta ta, không phân lớn nhỏ. Vị chủ mẫu này muốn bắt tội lớn không lớn, nhỏ không nhỏ này lại có thêm ngô ma ma đứng ngoài cửa làm chúng nàng lại sảng khoái thừa nhận. Muốn trừng phạt thì trừng phạt đi. rồi vương phi hừ lạnh một tiếng. Nhận sai là xong sao? Ngươi biết rõ là sai còn cố phạm tội nặng thêm một bậc, lại hỏi ngươi nguyện chịu phạt. Tiểu Trúc nguyện ý bị phạt. Lâm Tiểu Trúc không biết vương u, v, quy quy rồi viên thiên giã ở bên trong cãi nhau chuyện gì với mẫu thân hắn, có thể bảo hộ cho nàng. Nhưng người ta là thớt, mình là thịt bò. Chủ mẫu viên phủ muốn xả giận cho Thính Vũ và lão vương, nàng có nói nhiều cũng vô ích, chi bằng nhận sai. Cố cãi cũng sẽ bị phạt, nàng cũng không muốn, hơn nữa nàng vơ u v q q hoàn thành nhiệm vụ trở về, chắc chừng phạt cũng không nặng lắm chuyện của chu nhu đã làm nàng không yên lúc này càng âm thầm hạ quyết tâm nhất điên phải khôi phục tự do cho bản thân mấu thân viên thiên giã nhíu mày ánh mắt thâm trầm như hồ nước sâu không thấy đáy nhìn chằm chằm rồi vương phi rồi vương phi chừng mắt liếc hắn một cái bất đắc dĩ nói quên đi nể tình ngươi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về miễn phạt tạ phu nhân lâm tiểu trúc thi lễ Rồi Vương Phi nhìn Lâm Tiểu Trúc chằm chằm, thấy nàng vơ u, vê quy quy, rồi bị dọa cũng không sợ hãi. Lúc này được miễn phạt cũng không lộ ra vẻ vui mừng. Thái độ tuy trầm mừng nhưng lại cho thấy là một người có tâm cơ liền có chút không vui nói. Nhưng mà Lâm Tiểu Trúc, ngươi phải nhớ rõ thân phận mình. Ngươi là ai? Ngươi chỉ là một nô bộc của viên gia, chủ tử cho người sống thì ngươi sống, bảo ngươi chết, ngươi phải chết. Chủ tử khoan dung, ngươi nên biết ơn sao lại ở trước mặt chủ tử không biết tôn ti trật tự, dĩ hạ phạm thượng. Lâm tiểu trúc thực cung kính thi lễ, chân thành nói, phu nhân giáo huấn đúng, nô tỳ ghi nhớ lời phu nhân dạy, sau này không dám nữa, ngươi. Rồi vương phi thấy nàng khiêm tốn, cảm giác như đánh vào bịt bông cảm thấy vô lực. Vốn nghe viên chi bách nói nhi tử có cô nương thích, nàng rất cao hứng. Nhi tử đã 18 tuổi, thính vũ đã ở bên cạnh 8 năm, Tảo Tuyết và Thập Dương cũng là tiểu mỹ nhân nhưng không ngờ nhi tử không hề chạm vào các nàng vì thế nàng rất lo lắng, nghĩ thân thể của hắn có bệnh còn tính nếu hắn không có đồng tình gì sẽ nói chuyện với hắn. Nghe nói nhi tử có người mình thích còn đưa nàng về kinh thành thầm nghĩ sau khi gặp mặt sẽ đỉnh danh phận luôn. Biết vị ký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 Vì một nữ nhân mà đánh cả hạ nhân đắc hầu hạ hắn 8 năm lại do cha mẹ thưởng cho, có thể thấy nữ nhân này là hồ ly tinh, mê hoặc nhi tử nhà mình đến hiếu tâm cũng không để ý. Nếu không phải viên chi bách hết mực khuyên can, nàng đã lập tức tìm tới, giết chết hồ ly tinh kia. Mà trưởng phu nói cũng có lý. Nhi tử đã lớn, lại là một nam tử hán, hắn thích nữ nhân nào phải do hắn quyết định. Dù mình có là mẫu thân của hắn cũng không thể vì mặt mũi của mình mà ép buộc hắn Cho nên đành phải nén giận Nghe nói cô nương kia đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất trở về Còn theo lối mật đạo mà đi vào Cũng muốn nâng nàng làm thông phòng cũng coi như loại bỏ tâm bệnh trong lòng Không ngờ nàng vơ u, v, quy, quy Nói ra, nhi tử đã tranh cãi với nàng Kiên quyết không cho nàng nói ra Nàng nghĩ mãi cũng không hiểu, Nhi Tử không muốn cho nàng thân phận, vậy rốt cuộc muốn gì. Thế nhưng hắn lại không chịu nói rõ, dù Vương Phi cũng đành hết cách với đứa con từ nhỏ đã chịu khổ lại còn bướng bỉnh này. Cho nên Vương U, V, Quy Quy, nhìn thấy Lâm Tiểu Trúc liền muốn chỉnh nàng một cái, làm cho nàng biết rõ thân phận của mình, không cần cả ngày sinh sự, ngay hạ nhân do chủ mẫu thưởng cũng dám suối giục chủ tử đánh không ngờ lâm tiểu trúc lại bày ra bộ dáng thành thật thái độ ôn hòa thân mặt siêm ghi nha hoàn màu xanh nhạt mái tóc cũng búi theo kiểu nha hoàn không mang đồ trang sức nào xử sự, sự lại rất khiêm tốn Vơ u v q q nói ra đã chủ động nhận sai không giống như nàng nghĩ là một bộ dáng hồ ly mỉ hoạt người khác nàng không khỏi có chút hứng thú đứng lên nói thôi ta cũng lười quản chuyện của ngươi ta đi đây Viên thiên giã vội đứng lên diều rụi vương phi ra ngoài thân thiết nói, mấy ngày nay trời nóng, mẫu thân nhớ chú ý sắc khỏe, đừng uống quá nhiều nước ô mai lạnh, trong phòng cũng đặt ít băng thôi, cảm giác không nóng là được rồi, buổi tối trước khi đi ngủ thì bảo hạ nhân lấy bớt đi. Cũng sẽ sớm tới lúc trời lạnh thôi, hơn nữa nên thường xuyên tới hoa vơ y. Ê e, tản bộ nha, tâm tình buồn bực của dội vương phi vì chuyện của lâm tiểu trúc nhất thời tan thành mây khói, cực kỳ hưởng thụ sự hiếu thuận của nhi tử, liền đưa tay nắm cánh tay hắn, vui vẻ nói, mấu thân cũng không phải là tiểu hài tử, còn cần ngươi dặn dò sao. Nhưng mà ngươi, nhiều việc thì phân phó hạ nhân đi làm đi, đừng qua sức, thần ý cũng chỉ là thân phận ngụy trang thời tiết nóng bức. Đừng ra ngoài khám bệnh nhiều kêu phòng bếp làm nhiều thức ăn bổ dưỡng đi, nói tới đây, nàng dừng bước quay đầu nói, lâm tiểu trúc, ngươi là đầu bếp phải không? Nhớ mỗi ngày đều phải nấu món ngon cho công tử ăn tỉ mỉ chăm sóc cho hắn, làm tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Dạ. Nô tỳ sẽ học hỏi vương sư phụ tỉ mỉ chăm sóc việc ăn uống của công tử Lâm Tiểu Trúc Khom. Người đáp thấy Lâm Tiểu Trúc không làm quyền còn biết nhắc tới lão vương. Rồi vương phi cố ý nhìn nàng một cái, gật đầu rồi đi ra cửa, mang theo ba nha hoàn vòng qua hành lang gấp khúc. Đi về phía đông viện viên thiên giã tiến nàng tới đông viện rồi mới quay lại chính sảnh công tử có gì phân khó không? Nếu không, nô tỳ xin đi xuống. Lâm Tiểu Trúc quyết định từ nay về sau sẽ làm một hạ nhân thật quy củ Chưa có lệnh thì vẫn đứng yên chờ Lúc này thấy hắn quay về Cung kính khiêm tốn nói viên thiên giã cao mặt nhìn nàng hôi lâu mới cúi đầu gọi Tiểu Trúc Công tử có gì phân phó Lâm Tiểu Trúc âm thầm lui ra sau một bước Khom người hỏi viên thiên Giá lặng lặng nhìn nàng hồi lâu Không lên tiếng mà đi đến đại sảnh ngồi xuống Cao giọng nói ngô ma ma Tào tuyết Thập dương cùng vào đi, ngô ma ma chỉ tiếu dụ vương phi đến trước cửa viện. Sau khi thấy viên thiên giã trở lại, biết lâm tiểu trúc vẫn chờ ở đại sảnh liền thức thời đứng bên ngoài chờ, không dám đi xa. Lúc này nghe gọi liền tìm tảo tuyết, thập dương cùng vào thi lễ với viên thiên giã công tử có gì phân phó. Ngô ma ma, ngươi là người của mẫu thân, tuổi tác cũng đã cao, ta không dám nhận sự hầu hạ của ngươi. Từ nay về sau, ngươi ở tiểu thiên viện nơi tây viện dưỡng lão đi, khi nào mấu thân tới đây thì ngươi đến hầu hạ nàng. Còn tảo tuyết và thập dương, từ nay về sau cũng chỉ ở sân thứ hai thôi, không được gọi thì không thể đi vào. Chỗ ta chỉ cần một mình viên thập hầu hạ là được. Đương nhiên, các ngươi là người của mấu thân, nếu cảm thấy ta an bài như vậy không ổn, cứ việc đến kể với mấu thân. Nhưng các ngươi cũng nên nói rõ cho mẫu thân ta biết, an bài thế nào đều là ý của ta, không liên quan tới lâm tiểu trúc, viên thiên giá không dễ nổi giận, một khi giận lên thì đúng là nổi trận lôi đình. Những lời này tuy nhẹ nhàng, bâng quơ tưởng như sai ngô ma ma rót một ly trà nhưng đối với ngô ma ma tào tuyết thập dương lại như sấm nổ bên tai trong lòng run sợ. Bị an bài như vậy chứng tỏ không được chủ tử trọng dụng. So với bị trừng phạt, bị đánh mấy roi còn làm người ta khó chịu hơn Tuy nghĩ trong lòng như vậy nhưng chỉ dám nói Nô tì không dám, không dám Viên thiên giã cười lạnh Các ngươi không dám thì ai dám Ba người yên lặng cúi đầu đi xuống Viên thiên giã phất phất tay Dạ, ba người nơm nước lui ra ngoài Lâm Tiểu Trúc cũng muốn nhân cơ hội này mà đi ra Nhưng viên thiên Giá lại không chịu tha cho nàng lâm tiểu trúc ở lại nàng đành phải dừng chân xoay người cúi đầu hai mắt nhìn chằm chằm đôi hài của mình viên thiên Giá trầm mặc một lát rồi nói lời của mẫu thân ta ngươi không cần để trong lòng ta cho phép ngươi xưng tên ngươi tự xưng là ta cũng không sao ta không để ý bây giờ cũng không có ai dám truyền tin tức qua bên kia nữa ngươi yên tâm đi ngô tì không dám lâm tiểu trúc vẫn bộ dáng khiêm tốn viên thiên giã nhìn bộ dáng của nàng tức giận chừng mắt nhìn nàng ta đã xử trí đám người ngô ma ma ngươi còn muốn gì nữa ngô tì muốn gì sao lâm tiểu trúc ngước mắt hỏi ánh mắt có chút lạnh lùng công tử xử trí hạ nhân liên quan gì tới ngô tì ngô tì có tư cách gì mà muốn thế nào nói xong lại thi lễ nếu công tử không có gì phân phó ngô tì xin cáo lui Viên thiên giã đã đánh thính vũ và lão vương, lúc này lại xử trí đám người ngô ma ma, lại làm cho mấu thân mất hứng chẳng qua cũng vì sợ lâm tiểu trúc chịu ủy khuất. Giờ hắn thấy nàng chẳng những không cảm kích và vui vẻ mà còn lộ ra thái độ xa cách và ánh mắt lạnh băng trong lòng chợt thất lạnh lẽo, nhìn nàng chằm chằm, nghiến răng nói, lâm tiểu trúc, ngươi nói chuyện cũng nên tự vấn lương tâm một chút đi. Không có quan hệ với ngươi sao? Nếu không vì sợ ngươi chịu ủy khuất, ta cần gì xử phạt bọn họ? Nếu là ngày thường, Lâm Tiểu Trúc có lẽ sẽ tân nắc lời hại mà nói mấy lời làm viên thiên giá vui. Dù sao hắn làm vậy đúng là vì bảo hộ nàng nhưng tâm tình của nàng vẫn chưa khôi phục sau chuyện của chu nhị Ni Hôm nay vô duyên bị nói nặng càng thêm khó chịu, nô tì vì sao phải chịu ủy khuất? Nguyên nhân từ đâu? Hôm nay phu nhân nổi giận còn muốn trừng phạt nô tỷ là vì sao? Còn không phải do ngươi bình thường dung túng các nàng, làm cho nàng không biết được ai là chủ tử thực sự, cho nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Bây giờ ngài trừng phạt cũng là để các nàng nhận rõ sai lầm của mình, là ngài chỉnh đốn hậu trạch của mình, chẳng lẽ không đúng sao? Suy cho cùng, viên thiên giã phát tác như vậy cũng là vì tôn nghiêm của hắn bị khiêu chiến. Những người này luôn nghĩ chủ tử của bọn họ là dội vương phi chứ không phải là hắn, vương u, vê, quy, quy, ăn cơm của hắn, ngoài mặt cung kính hắn nhưng quay lưng lại liền bán đứng hắn, phục vụ cho một chủ tử khác. Chuyện như thế, viên thiên giả sao có thể tha thứ? Hắn chỉnh đốn trật tự trong phủ tạo lập uy tín nhưng lại làm cho ai nấy đều nghĩ rằng nàng suối sục là vì nàng mà ra tay. Nàng vô duyên vô cớ bị đem ra làm bia đỡ đạn còn muốn nàng mang ơn cảm động đến rơi nước mắt sao Cửa sổ cũng không có đâu Viên thiên giá đơ người ánh mắt nhìn lâm tiểu trúc có chút ảm đảm Chuyện gì cũng có hai mặt không thể phân đúng sai đứng ở góc độ khác nhau sẽ có kết luận khác nhau Trước giờ hắn xem nơi này như là khách điếm lâu lâu đến ở nên những người kia cũng không phải là người của hắn mà là hạ nhân của mẫu thân cho nên mới dễ dàng bỏ qua. Hiện giờ hắn lại không tha thứ, tất cả đều là vì nàng. Nàng thông minh như vậy, không thể nào không hiểu, chỉ là không chịu suy nghĩ kỹ mà thôi. Cho nên mới suy diễn dụng tâm của hắn. Nói cho cùng cũng là vì nàng không thích hắn, ngươi trở về đi. Viên thiên giã xoa trán bộ dáng mệt mỏi, nô tì cáo lui. Lâm tiểu trúc thi lễ, đi ra ngoài, âm thầm thở dài một hơi. Nàng biết, nàng đã tổn thương hắn nhưng nàng không nói vậy thì nói thế nào bây giờ? Chẳng lẽ nói nàng rất thích, rất cao hứng bởi hắn đã làm thế vì nàng sao? Có thể nói thế hắn sẽ rất vui nhưng còn nàng thì sao? Hiện giờ trong mắt mọi người... Hắn là mây trên trời còn nàng là bùn dưới đáy ao. Có lẽ trong lòng hắn cũng nghĩ vậy, cho nên chỉ mới đối tốt với nàng một chút. Khác biệt những người khác một chút đã muốn nàng phải mừng rỡ như điên cảm kích vô vàn, nguyện ý đi theo hắn không cần danh phần sao. Cổ đại cấp bậc sâm nghiêm, mọi người nghĩ vậy cũng bình thường, một nam nhân cổ đại như viên thiên giả nghĩ vậy cũng bình thường luôn nhưng nàng lại không thể nghĩ thế cũng không muốn để hắn nghĩ thế. Nếu không mọi chuyện sẽ không thể khống chế được Biết vì ký Chuyện được chia sẻ tại website năm mươi 152 Rau sam và hoa chối tây Chu Nhu đi vào tranh đấu Rồi Vương Phi trách cứ Ngô Ma Ma bị phạt lại cãi nhau với viên tiên giả Làm cho Lâm Tiểu Trúc từ lúc xuyên qua tới giờ thấy khẩn trương chưa từng có Nàng cảm thấy, nàng không thể cứ ngồi chờ tự do từ trên trời rơi xuống, nàng phải chủ động kiếm tiền để đổi lấy tự do. Tình hình trước mắt, không thể ra phủ nhưng nếu muốn kiếm tiền cũng không tách khỏi hai chữ nhân hòa. Trong phủ này, người bên cạnh viên thiên giã đều vì nàng mà bị trách phạt, ai nấy đều xa cách nàng. Nếu nàng vì chuyện này mà cũng tự cô lập bản thân thì chuyện gì cũng không làm gì, sau này cũng rất khó trải qua. Hiện giờ nhàm chán như vậy thôi thì tìm chút chuyện để làm đi nàng ngẩng đầu lên, nhìn trời, hít sâu một hơi rồi đi đến phòng bếp nhỏ. Chưa đến cửa, đã nghe bên trong có tiếng tiểu hài nhi khóc hoa hoa, còn có thanh âm mắng chửi của Lý bà tử. Cơm cũng không ăn lại đào bùn đất ở góc tường mà ăn, nhìn ngươi xem, gầy trơ xương, ngươi muốn làm mình đói chết sao? Mã bà tử ở bên cạnh khuyên nhủ, ai nha, Lý thẩm tử, ngươi cũng đừng nóng. Chẳng phải do nương hắn nghĩ hắn bị bệnh, muốn nhờ công tử xem dùm, cho nên mới mang hắn mà. Đợi khi công tử rảnh xin hắn cho mấy đơn thuốc thì tốt rồi, lý bà tử thở dài. Thời gian này công tử bận đến không có thời gian ngủ, cơm cũng không ăn, ta sao dám mở miệng. Quên đi, vài ngày nữa mới tính đi, lâm tiểu trúc nghe xong, nghĩ nghĩ, rồi đi qua. Ánh sáng trong phòng đột nhiên bị bóng người che khuất. Lý bà tử và mã bà tử cùng ngẩng đầu nhìn lên thấy lâm tiểu trúc đang đứng ngay cửa, vội lên tiếng chào hỏi tiểu trúc cô nương đã trở lại sao. Các nàng giúp việc bíp núc địa vị thấp hơn đầu bíp, hơn nua mông vẫn còn đau nên dù trong lòng lâm tiểu trúc có hận ý trên mặt cũng không dám lộ ra bất mãn, lý thẩm tử đây là tôn tử của ngươi sao. Lâm tiểu trúc thấy một tiểu hài nhi chừng 7 tuổi, ốm tong teo gia rẻ vàng vọt đang trốn trong góc bếp khóc nức nở liền hỏi phòng bếp trọng địa người không phận sự không thể vào lâm tiểu trúc nếu thuận lý thành trương mình không thể tránh khỏi bị phạt nên lý bà tử sắc mặt thay đổi liên tục đáp a ta sẽ bảo hắn đi liền không cần để hắn ở đây chơi đi lâm tiểu trúc muốn mua chuộc lòng người đương nhiên phải bỏ chút công phu mặt tươi cười chân thành đi tới chỗ đứa nhỏ ngươi tên gì nói cho tỷ tỷ biết đi Nếu nói, lát nữa tỉ tỉ có thức ăn ngon cho ngươi ăn nha, đứa nhỏ kia vẫn còn khóc nức nở, không để ý tới lâm tiểu trúc. Lý bà tử thấy nàng tươi cười chân thành, không có ác ý, âm thầm thở dài một hơi đi tới đẩy đứa nhỏ kia tiểu trúc cô nương hỏi ngươi nha, mau nói đi, rồi ngẩng đầu nói với lâm tiểu trúc, hắn đại danh là Lý Thuận, sinh năm con hổ lại đứng thứ hai. Vì thế nhũ danh gọi là nhị hổ, lâm tiểu trúc sờ đầu nhị hổ, sau đó ngồi xuống hỏi Lý Bà Tử, Vương U, Vê Quy Quy, rồi ở ngoài cửa, ta nghe ngươi nói nhị hổ không thích ăn cơm mà lại thích đào bùn đất ở góc tường ăn. Lý Bà Tử thở dài nói, đứa nhị này cũng không biết xảy ra chuyện gì, nửa năm qua mỗi bữa chỉ ăn mấy miếng cơm nhưng lại hay bốc bùn đất bỏ vào miệng. Hết đánh lại mắng nhưng hắn cũng không nghe, cũng đã khám đại phu nhưng uống mấy thang thuốc rồi mà không có hiệu quả. Ta đang tính. Ngừng lại nhìn sắc mặt Lâm Tiểu Trúc cẩn thận nói buổi tối khi đưa thức ăn lên cô nương có thể nói với công tử, nhờ hắn khi rảnh có thể coi dùng một chút không. Lâm Tiểu Trúc mới vơm u... Vê quy quy cãi nhau với viên thiên giả cũng không muốn vì người khác mà cầu xin hắn, nghĩ nghĩ mới nói, như vậy đi, ta có nghe người ta nói có một cách, không phải thuốc mà là dùng thức ăn. Cho dù chỉ không hết bệnh thì ăn vào cũng không có trở ngại gì, nếu ăn ba ngày mà không có tác dụng, ta sẽ giúp ngươi đi hỏi ý công tử, để hắn nhìn thử xem, Lý Bà Tử cảm thấy Lâm Tiểu Trúc chỉ là một tiểu cô nương, không có kiến thức. E là chữ cũng không biết, sao có cách gì chứ, chắc là không muốn cầu xin công tử nên kiếm cớ thoái thác thôi, trong lòng rất bất mãn, ngoài miệng thản nhiên nói, vậy thì thử xem, chỉ cần có cơ hội thử cũng tốt rồi. Lâm Tiểu Trúc cũng không so đo thái độ của nàng, đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ nói, đất ở đây có thể trồng rau, không biết sau vườn có rau sam hay không. Biện pháp này, lão gia tử đã viết lại cho nàng. Dựa theo cách hắn nói, đứa nhỏ miếng ăn, lại thích ăn đất chắc chắn đã bị bệnh run mốc. Phương pháp chữa chỉ có rất nhiều, một trong đó là dùng rau sam Rau sam không chỉ sát trùng còn có thể ít khí, giải nhiệt, khoan trung hạ khí, hoạt tràng tiêu tích trừ sưng đỏ. Có thể dùng làm thuốc, còn có thể dùng để nấu ăn. Lâm Tiểu Trúc biết rau sam Người hiện đại chú trọng thực phẩm thiên nhiên, ăn rất nhiều loại rau dại trước kia bị vứt bỏ, rau sam là một trong số đó. Loại rau dại này thường sinh trưởng trong vườn rau, đồng ruộng, ven đường. Vì thế được xem như cỏ dại thông thường, cho nên muốn tìm thì ra vườn rau là tốt nhất, rau sam. Lý bà Tử Hoài nghi nhìn Lâm Tiểu Trúc, "Ngươi nói tôn tử của ta không cần uống thuốc, chỉ cần ăn rau sam là khỏi sao?" Muốn cho người ta tin, không nói dối một chút là không được, ngươi cũng biết, chúng ta là sơn giản, bình thường bị bệnh cũng hiếm có cơ hội xem đại phu, chỉ có thể dùng các phương pháp cổ truyền. Trước kia hàng xóm của ta cũng có đứa nhỏ giống tôn tử ngươi, không thích ăn cơm, chỉ thích ngầm bùn đất, sau nhờ một lão nhân đức cao vọng trọng trong thôn dạy cho cách như vậy, thử một lần lại có tác dụng, thật sự. Lý bà tử nghe vậy nửa tin nửa ngờ bà biết rau xăm chỉ biết ăn được mà thôi nhưng nếu Lâm Tiểu Trúc đã nói vậy thì thử một lần xem sao liền đứng lên nói sau viện chắc có để ta đi xem thử ta cũng đi theo ngươi Lâm Tiểu Trúc làm đầu bếp rất có hứng thú với các loại nguyên liệu nấu ăn hơn nữa cũng chưa tới giờ làm cơm chiều nên đi càng có ít phòng bếp nhỏ cách chính viện của viên thiên giá không xa. Mà như vậy thì vườn rau không thể ở gần đây. Cho nên mã bà tử ở lại phòng bếp, Lý bà tử cõng theo tôn tử cùng lâm tiểu trúc đi ra cửa. Xuyên qua ngõ nhỏ hồi lâu, rồi lại đi qua một tổng vòng mới tới vườn rau. Lý bà tử chỉ một mảng xanh biếc phía trước nói đó là vườn rau. Lý thẩm tử sao hôm nay lại tới nơi dơ bẩn này. Xa xa có một hán tử mang mũ sơm lên tiếng chào hỏi a còn có tiểu trúc cô nương cũng đến sao Lâm tiểu trúc nhận ra hán tử kia là nhị cẩm tử đã từng trêu chọc nàng Khi nàng mới tới phòng bếp lớn lập tức cười đáp Chúng ta đến xem trong vườn có rau sam hay không Sau đó lại nói nhị tẩu thúc Ngươi có gặp qua một loại nguyên liệu gọi là hạt tiêu chưa Hạt tiêu Nhị tẩu tử lắc đầu không nghe nói qua Lâm Tiểu Trúc có chút thất vọng Món cay tứ xuyên lơ A, mơ, to quy, quy, t Trong những món ăn nổi bật nhất Của ẩm thực Trung Quốc Cũng là món nàng thích nhất Kiếp trước nàng rất hay cho hạt tiêu Vào món ăn Xuyên qua cổ đại không có hạt tiêu Nàng cảm thấy thiếu thiếu gì đó Khẩu vị cũng không thấy ngon Trước kia ở Thanh Khuê Trấn Nàng tùng hỏi thăm Nhưng không ai biết hạt tiêu là gì Nàng liền hy vọng đến Kinh Thành Có thể tìm thấy Nào ngờ, tiểu trúc cô nương, nơi này có rau sam Tuy lý bà tử có chút nghi ngờ phương pháp của lâm tiểu trúc nhưng có hy vọng vẫn hơn, vì vậy vơ u, ve, quy quy, nhìn thấy rau sam đã vui sướng kêu lên rồi đặt tôn tử của mình xuống, bản thân cũng ngồi xuống, nhổ rau lâm tiểu trúc nhìn dưa chuột xanh biếc, đậu cô ve thật dài, bông bí vàng ươm Cảm giác rất vui sướng, hoa, còn có chuối tây nữa nha, lâm tiểu trúc nhìn thấy bên cạnh vườn rau có mấy bụi chuối tây tươi tốt, trên còn có mấy buồng chi chít quả thì kinh hỉ kêu lên, ha ha, tiểu trúc cô nương thích ăn chuối tây sao? Ở trên cây chưa chín, không ăn được đâu. Mấy ngày trước ta có ru một ít chuối tây, ngươi cầm lấy ăn đi, nhị cầu tử vương u, ve, quy, quy, cười vương u, ve, quy, quy. Lấy một nải chuối từ trong một cái chuông ra đưa cho Lâm Tiểu Trúc cảm ơn nhị cẩu thúc. Lâm Tiểu Trúc cười tít mắt. Chuối tây này ngọt lại mang chút chua, mùi vị đặc thù, là thứ nàng thích nhất, nhanh chóng lột vỏ một cái, ăn ngon lành. Nhị cẩu thúc, ta muốn một đoá hoa chuối, ngươi có thể hái cho ta một đóa không? Không thành vấn đề. Viên thiên giã vì Lâm Tiểu Trúc mà trừng phạt nhiều người. Vì thế ai nấy đều có chút sợ nàng nhưng lần này tiếp xúc, nhị cậu tử phát hiện nàng là một cô nương rất đáng yêu, trong lòng cao hứng lắm. Hắn là người làm việc nặng, lại có võ công nên không cần dùng thang mà chỉ nhảy một cách đã hái được một đóa hoa chối to nhất đưa cho lâm tiểu trúc. Tiểu trúc cô nương, nếu ngươi muốn, hoa viên có rất nhiều công tử cũng không để ý, ngươi thích thì cứ hay. Hoa chuối tây khó coi như vậy, ngươi muốn nó làm gì? Lý bà tử ngạc nhiên nhìn hoa chuối tây trong tay nàng hỏi a ta lấy nó không phải để ngắm mà dùng để nấu cơm Lâm Tiểu Trúc cười nói, nấu cơm Thứ này có thể nấu cơm Không riêng Lý bà tử mà cả nhị tẩu tử cũng thấy khó tin Tuy Lâm Tiểu Trúc cô nương có thể chữa được bệnh cho tôn tử mình Nhưng đối với chuyên môn của mình, Lý bà tử cũng không phải tay mơ nhích miệng nói dù ta không phải là đầu bếp nhưng cũng hơn nửa đời người giúp việc trong phòng bếp đến giờ còn chưa nghe nói hoa chuối tây có thể làm thức ăn à lâm tiểu trúc cũng không tranh cãi chút nữa ta làm xong ngươi nếm thử sẽ biết hương vị không tệ đâu kiếp trước khi nàng đến va nam đã từng ăn món hoa chuối tây ngũ vị hương đến nay vẫn không quên bây giờ nhìn thấy cây chuối tây liền nảy sinh ý làm thử biết vị ký chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchamorg chương một trăm năm mươi ba đường Viễn Ninh đến hai người cầm này nọ cùng trở về phòng bếp nhỏ v u v q q lúc Lý bà tử đem rau sam đi dừa Lâm tiểu Trúc nói Lý thầm có thể đem rau sam này làm gỏi như vậy hương vị sẽ ngon hơn đứa nhỏ cũng thích ăn Lý bà tử do dự một lát rồi cười miệng nói làm thế nào Lão bà tử ta cũng không rõ Tiểu Trúc cô nương là đầu bíp Không biết có thể làm phiền ngươi làm mấu một lần không Nói xong đem bốn rổ rau Sam đã rửa sạch đưa tới trước mặt Lâm Tiểu Trúc Lâm Tiểu Trúc nhìn Lý bà tử trong lòng thiểu não Nàng có hảo tâm tìm cách chữa bệnh cho cháu bà ta Bà ta lại muốn tính kế nàng Cho dù ở trong phủ không có nói cho nàng biết quy củ Nhưng lúc ở Sơn Trang cũng đã được học qua Làm đầu bếp, không thể dùng phòng bếp nhỏ của chủ tử là thức ăn cho mình Nếu hôm nay nàng vì lòng tốt mà làm món rau sam cho tôn tử của Lý Bà Tử quay lưng lại Bà ta có thể đi tố giác nàng, nói nàng làm dùng phòng bếp nhỏ à, Ta vốn là nấu cơm, hướng dẫn cho các ngươi một lần cũng không sao, không đợi cho bà tử cao hứng Nàng lại bổ sung, nhưng muốn dùng dụng cụ trong phòng bếp nhỏ còn phải được sự đồng ý của công tử hoạt trương quản ra. Ta không dám tự tiện làm chủ. Lý bà tử sắc mặt thay đổi, cười gượng nói tiểu trúc cô nương dùng vật dụng của phòng bếp nhỏ cũng đâu ai dám nói gì. Hơn nữa cũng không chỉ rau xăm không phải ngươi cũng muốn làm món chuối tây sao. Lâm tiểu trúc nhìn nàng thản nhiên nói, nếu công tử muốn ta làm bữa tối... Ta sẽ làm món hoa chối tây cho hắn ăn, nếu không ta đâu dám động đến phòng bếp nhỏ. Còn về rau sam, ta đã nói cho ngươi biết, có muốn làm hay không, làm như thế nào. Ngươi tự nghĩ cách đi, nói xong liền quay người đi nàng muốn quan hệ tốt với hai bà tử này, chứ không phải là kẻ ngốc vơ, u, v, quy, quy, để bị sai xử còn để các nàng tính kế mình lâm tiểu trúc đi tới cửa, dừng bước, xoay người lại nhìn lý bà tử, nói... Đúng rồi, vơ, u, v quy, quy, rồi ta đã quên nói cho ngươi bệnh run móc này sẽ lây. Chuyện này cũng không thể gạt công tử, nếu lý thẩm tử không tiện nói, lát nữa có gặp công tử ta sẽ nói giúp, để hắn cho ngươi nghỉ ngơi chăm sóc cho tôn tử của mình. Phòng bíp trọng địa, không thể lây bệnh cho công tử, ta cũng không đảm đương được tội danh này, lý thẩm còn không mau giữ tiểu trúc cô nương lại cầu xin nàng. Mã bà tử vội vàng đẩy Lý bà tử còn đang xứng sờ. Vương U, Vê Quy Quy, rồi Lý bà tử cùng Lâm Tiểu Trúc đến vườn rau nàng đã nghe người trong phòng bếp nói ngô ma ma và hai tiểu nha đầu vì Lâm Tiểu Trúc mà bị Tông Tử đuổi ra sân chứng tỏ địa vị của Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng Tông Tử không nhẹ. Mà Vương U, Vê Quy Quy, rồi Lâm Tiểu Trúc cũng không giống như nói đùa. Ngay cả ngô ma ma còn bị đuổi, còn ai dám trêu chọc nàng, lý bà tử này lại muốn đắc tội với nàng sao? Lý bà tử phục hồi tinh thần, tuy nàng không biết chuyện ngô ma ma bị đuổi nhưng nàng biết địa vị của Lâm Tiểu Trúc ở trong lòng công tử, ngay cảm thính vũ cô nương cũng không bằng. Nếu Lâm Tiểu Trúc thực sự tố giác nàng với công tử đuổi nàng ra ngoài thì lúc đó nàng đến đường sống cũng chẳng còn còn quan tâm gì tới mặt mũi. Vội chạy tới giữ lâm tiểu trúc lại, nói liên thanh tiểu trúc cô nương, chúng ta lão hồ đồ, đã làm sai chuyện, ngươi tha cho ta lần này đi. Ta không dám qua mặt ngươi nữa. Chuyện trước kia đều do lão vương ép buộc chúng ta làm, đã bị đánh rồi, nếu còn bị đuổi ra ngoài thì ta không còn mặt mũi để gặp ai nữa. Tiểu trúc cô nương, ngươi thiện tâm, tha thứ cho ta lần này đi, nói xong còn liên tục vả và vào miệng mình ta sai rồi. Ta không dám nữa, được rồi. Lâm Tiểu Trúc thực ra cũng không phải muốn tố giác nàng, bệnh run móc cũng không dễ dàng lây nhưng nếu muốn an ổn trong phòng bếp thì phải dùng cả ăn lẫn uy mới được. Vơ, u, v, quy, quy, rồi đã thi ăn nhưng người ta lại không cảm kích nếu nàng không cứng rắn một chút, người khác lại tưởng nàng dễ khi dễ nha nhưng nàng không thể nhìn một lão nhân đã 50 tuổi tự vả miệng mình được liền ngăn lý bà tử lại được rồi. ngươi cho tôn tử ngươi ăn thử rau sam trộn giấm chua ba ngày xem thế nào đã. nếu không hiệu quả thì phải đi cầu tôn tử. lúc đó thì phải bẩm báo rõ mọi việc. trong ba ngày này nhớ rõ đừng cho tôn tử ngươi tùy ý đại tiểu tiện. tốt nhất là phải chôn sâu trong đất nha. nói xong xoay người đi ra cửa. dạ, dạ tiểu trúc cô nương yên tâm, ta nhất định chú ý. cảm ơn tiểu trúc cô nương. Lần này Lý Bà Tử là nói lời thật lòng, cũng dám trần chờ sợ làm Lâm Tiểu Trúc mất hứng, xoay người qua lại chỗ của mình, dùng một bíp lò nhỏ làm món rau sam trộn giấm đường cho tôn tử của mình ăn. Ngày hôm qua Lâm Tiểu Trúc rời khỏi phủ của Trung Ngọc Quý trời đã trạng vảng, ở trên xa lại bị viên thành dùng mê dược làm choáng váng, về tới viên phủ ngủ một đêm mới tỉnh lại. Cho nên lúc này ép buộc một hồi mà cũng chỉ mới tới giờ ăn sáng nàng nhìn trời thấy không còn sớm nên không quay về tiểu viện của mình mà đến phòng bếp lớn tiểu trúc cô nương đến a chuyện của đám người ngô ma ma đã sớm truyền khắp trong phủ cho nên lúc này mọi người đang ở trong phòng bếp lớn ăn cơm nhìn thấy lâm tiểu trúc thái độ liền khác so với khi gặp nàng lần đầu tiên. Khi đó lâm tiểu trúc vơ u v quy quy tới mọi người thấy nàng chỉ là một đầu bếp. Lại là lính mới ỷ mình là lão làng lại hầu hạ công tử lâu hơn Cũng có chút mặt mũi vì thế mới dám đùa giỡn nàng vài câu Lần thứ hai thấy thính vũ và lão vương bị đánh Mọi người thấy lâm tiểu trúc Tuy vẫn tươi cười ánh mắt có chút sợ hãi nhưng không xa cách Còn bây giờ là lấy lòng Vì cô Nai Nai có thể coi như là một nửa chủ tử trong phủ Lúc này còn không nịnh bỡ thì đợi tới khi nào Xu lời tị hại là chuyện thường tình của con người, lâm tiểu trúc cũng không thấy có gì không tốt. Nàng vốn muốn mua chuộc lòng người, lúc này người ta lại chủ động nịnh bợ coi như là buồn ngủ gặp chiếu manh, rất hợp ý nàng. Lần này nàng không mang cơm về tiểu viện của mình ăn nữa mà cầm chén, ngồi xuống cùng ăn với mọi người, còn tươi cười ngọt ngào tán chuyện với bọn họ. Làm cho mọi người cảm giác tiểu trúc cô nương là một cô nương bình dị, gần gũi, đáng yêu, khiến người ta yêu thích hơn thính vũ cô nương mắt cao hơn đầu nhiều. Tiểu trúc cô nương, giấy mực ta giúp ngươi mua xài tốt không? Nếu dùng hết cứ nói một tiếng, lần sau ta lại mua cho ngươi, chu vân lên tiếng, rất tốt cảm ơn ngươi. Lâm tiểu trúc nhìn chu vân, ánh mắt lói lên trong lòng nghĩ lúc này nàng vương u, v, quy quy. Hoàn thành nhiệm vụ, có sai thì phạt, có công được thưởng, đây là quy củ do viên thiên giã đề ra, nàng có thể yêu cầu hắn cho nàng xuất phủ cùng Chu Vân nha. Lâm Tiểu Trúc lấy lại tinh thần, nói chuyện với vợ chồng Chu Gia và Chu Vân cũng nhiều hơn, đến hết bữa cơm, vợ chồng Chu Gia hận không thể nhận nàng làm con ăn cơm xong trở lại tiểu viện. Lâm Tiểu Trúc tắm rửa, giặt quần áo xong thì ngoài cửa viện vang lên thanh âm sợ hãi của Tào Tuyết. Tiểu Trúc cô nương có ở đây không? Đến đây. Lâm Tiểu Trúc đi mở cửa. Đường công tử đến mà sáng sớm công tử đã đi ra ngoài. Đường công tử nói muốn gặp ngươi. Tào Tuyết nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt có chút phức tạp. Đường công tử. Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt kinh hỉ, hắn ở đâu? Vâng U, Vê Quy Quy. Dứt lời bên cạnh đát vang lên thanh âm của đường viễn ninh tiểu trúc tử, coi như ngươi còn có lương tâm, không quên bản công tử, đường tông tử, sao ngài lại đến đây? Lâm tiểu trúc vương đầu nhìn thấy đường viễn ninh đang đứng ngoài cửa, mỉm cười nhìn nàng trong lòng tràn đầy vui sướng. Nàng vô cùng hoài niệm cuộc sống ở Sơn Trang lúc trước, bây giờ có người quen cũ tới thăm đương nhiên là cao hứng vô cùng, sao? Ta không thể tới sao? đường viễn ninh vẫn bộ dáng tươi cười vô tâm vô phế đánh giá lâm tiểu trúc một lượt thấy nàng mặc xiêm y tơ lùa màu xanh nhạt như một đoá không cốc u lan đang lẳng lặng nở ra khoe dáng người và khí chất lịch sự tao nhã thoát tục hoàn toàn khác bộ ràng khi mặc xiêm y xanh đen ở sơn trăng hài lòng gật đầu không tệ không tệ người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân ngươi mặc quần áo như vậy dễ nhìn hơn nhiều Lâm Tiểu Trúc đến viên phủ, viên thiên giá liền bắt các bà tử chuyên lo việc châm tuyến làm cho nàng mấy bộ xiêm y bằng tơ lụa rất đẹp nhưng khi làm xong thì Lâm Tiểu Trúc lại đến chỗ Chu Nhu thi hành nhiệm vụ, viên tam nương liền mang theo cho nàng. Mặc xiêm y tơ lụa xinh đẹp ngồi đối diện với Chu Nhu thưởng trà, phẩm trà là chuyện cảnh đẹp ý vui nhất cho nên Lâm Tiểu Trúc rất thích mấy bộ quần áo phù hợp với mình. Hôm qua vì làm ra vẻ mình là nha hoàn nên nàng mới mặc quần áo cũ của nha hoàn. Nàng luôn cho rằng khi mặc quần áo đẹp lên người tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Mà hôm nay bị dụ vương phi phát tác một trận cãi nhau với viên thiên giã đến tiểu phòng bíp lại bị lý bà tử tính kế nên nàng quyết định thay đổi siêm y để cải biến tâm tình đa tạ đường công tử khen ngợi. Nàng tự nhiên rộng rãi vén áo thi lễ trên mặt cười dài đánh giá đường viễn ninh vài lần, nói. Chúc mừng, chúc mừng, đường công tử gần đây lại mập ra. Đường viễn ninh chừng mắt nhìn nàng, lâm tiểu trúc, ta khen ngươi xinh đẹp, ngươi lại nói ta mập, thật không phúc hậu mà, nhưng trên mặt tràn đầy ý cười. Đã lâu không gặp, hắn thật sợ nàng đối với hắn cung kính quy củ, không phải bộ dáng hoạt bát như trước kia. Sao hôm nay đường công tử lại tới đây? Công tử không có ở nhà sao? Muốn tới thì tới. Hắn không có thì ta tìm ngươi chơi đùa. Đường viễn ninh nói xong thì chừng mắt. Sao? Ngươi chiêu đãi khách như vậy sao? Bắt người ta đứng ngoài cửa nói chuyện à? Biết vì ký? Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 154 Bạc ti chuối tây Lâm Tiểu Trúc liếc Tào Tuyết một cái rồi cười nói với Đường Viễn Ninh, nơi ở của một hạ nhân sao có thể chiêu đãi khách quý? Hay là Đường công tử đến Tiền Thính ngồi, nô tỳ sẽ đến đó nói chuyện với ngài. Ngài có muốn ăn gì không, nô tỳ làm cho ngài. Đường Viễn Ninh tuy bình thường thích nói giỡn, lại tùy tiện nhưng cũng rất thận trọng vương u Vê quy quy nghe những lời này của lâm tiểu trúc liền biết nàng ở đây cũng không thoải mái vui vẻ gì hắn nhíu mày nhìn lâm tiểu trúc hồi lâu gật đầu nói được rồi lại bổ sung ta thực sự muốn ăn món gì đó do ngươi làm chuối tây và hoa chuối tây vẫn còn trong phòng bếp lúc này có thể phát huy công dụng rồi Lâm Tiểu Trúc xoay người khóa cửa rồi đi tới phòng bếp nhỏ, đường viễn ninh thì theo Tào tuyết đến tiện thính uống trà, dọc đường hỏi bóng hỏi gió sự tình trong phủ. Lâm Tiểu Trúc đi vào phòng bếp nhỏ thấy Lão Vương đang ở bên trong, nhìn thấy nàng, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lướt qua một cái rồi lại cúi đầu, không biết đang khuấy loại tương gì ở trong bình Tiểu Trúc cô nương. Hôm nay công tử không ở trong phủ, giữa trưa không cần làm cơm, mã bà tử vội nói với lâm tiểu trúc lâm tiểu trúc gật gật đầu, nói. Ta biết nhưng đường công tử đến tảo tuyết đang hầu hạ hắn ở tiền thính uống trà, nói ta làm món gì đó đưa đến, là vậy sao? Mã bà tử cười cười, vụng trộm liếc lão vương một cái lúc trước lão vương là đầu bếp hạng nhất ở trong phủ, khách quý đều do hắn chiêu đãi. Trước kia khi đường công tử đến thích nhất là ăn bánh đậu xanh cho hắn làm nhưng giờ lại chỉ đích danh Lâm Tiểu Trúc. Hắn có sắc mặt tốt mới là lạ tuy rằng muốn tranh thủ lòng người nhưng Lâm Tiểu Trúc cũng không rảnh để ý người không để ý tới mình. Thấy lão vương bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nàng cũng lười nói chuyện, nhìn nguyên liệu nấu ăn trên đài rồi nhanh chóng làm thịt nai xào nấm hương cá sấm chua Tây Hồ, một chén canh tiết vịt chua cay. Sau đó rửa sạch hoa chuối tây, bỏ vào nước sôi nấu khoảng nửa nén nhăn, sau đó ngâm vào nước lạnh để giảm bớt vị chát rồi dùng lòng trắng trứng hòa với tinh bột, muối, nước quấy đều. Sau đó cắt chuối tây thành từng khúc. Nhúng vào trứng gà rồi đem chiên, sau đó lại dùng nước màu dưới lên bên trên, làm thành món bạc ti chuối tây lão vương và mã bà tử đã sớm dừng việc của mình, mở to mắt nhìn lâm tiểu trúc bận rộn từ tay nàng những món ăn có đủ sắc, hương, vị cũng dần hiện ra. Không cần nếm chỉ nhìn thôi cũng đủ biết hương vị chắc chắn không tệ. Lý bà tử cũng không biết đã quay lại phòng biết khi nào. Nhìn Lâm Tiểu Trúc tay chân lanh lẹ làm cơ trong phòng bếp tràn ngập hương khí chua ngọt cũng đứng yên mà nhìn. Ngươi! Lão Vương thấy Lâm Tiểu Trúc đặt thuốc ăn lên khay, đang chuẩn bị mang đi, nhìn không được bật thốt lên nhưng chỉ nói được một từ cảm thấy hắn mà nói nữa thì sẽ rất mất mặt. Cho nên ảo não vô cùng liền quay đầu đi Lâm Tiểu Trúc chăm chú làm việc, lúc đầu cũng không để ý tới ba người. Khi nghe được âm thanh mới quay đầu lại, thấy lão Vương tuy quay đầu đi nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn món bạc ti chuối tây và món chuối tây ngũ vị hương, ánh mắt tràn đầy tò mò, lập tức hiểu được. Nàng gấp một ít bạc ti chuối tây và chuối tây ngũ vị hương bỏ vào hai cái chén, đưa đến trước mặt lão Vương, tươi cười nói: "Vương sư phụ, ta nấu thời gian ngắn, không biết hỏa hầu đã đạt chưa, ngươi giúp ta nếm thử hai món ăn này nhé." Lão Vương tuy lòng dạ hơi hẹp hỏi cứ tưởng Lâm Tiểu Trúc tới dành chén cơm của hắn nên mới so đo với nàng nhưng hắn lại một lòng say mê trù nghệ thích tìm tòi món mới. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc làm hai món mà hắn chưa từng nhìn thấy tâm đã rất ngứa ngáy muốn nếm thử nhưng cái mông vẫn còn đau trong lòng vẫn còn giận nàng đâu dễ dàng gì mà tiếp nhận bật thang của nàng vì thế đưa tay gạt một cái một cái chén trong tay lâm tiểu trúc rơi xuống đất vỡ tan tành lâm tiểu trúc thu lại tươi cười thản nhiên liếc lão vương một cái rồi xoay người muốn lấy cái chổi lý bà tử đã giành lấy cười nói tiểu trúc cô nương ngươi mau đem thức ăn lên đi nơi này để ta thu dọn cho Lâm tiểu trúc cũng không từ chối hảo ý của Lý bà tử, hơn nữa bạc ti chối tây nếu để lạnh xe dính lại trở nên cũng cho nên cười với nàng ta một cái rồi mang khay đi. Đi tới cửa, nàng nghe lão vương trách Lý bà tử sao lại giúp nàng còn mã bà tử cũng khuyên hắn nên nhận thức rõ tình hình. Nàng làm thức ăn rất nhanh nhưng có được bốn món một canh cũng mất chút công phu. Đường viễn ninh ở tiền thính đã không kiên nhẫn được nữa, đã đi dạo một vòng quanh phủ. Lúc này thấy Lâm Tiểu Trúc đến cao húng vô cùng, không đợi tảo tuyết dọn bàn đã tự mang cái chén và ấm trà của hắn sang nơi khác, để chỗ cho Lâm Tiểu Trúc đặt thức ăn xuống. Thời gian hơi gấp nên không làm được món gì ngon, đường công tử dùng tạm nha, Lâm Tiểu Trúc vương u, v quy quy đặt thức ăn vương u. Vê quy quy cười nói đường viễn ninh tuy mập nhưng lại thích món ngọt, lúc này thấy có cá sấm chua Tây Hồ liền không nói nhiều, lập tức cầm đũa gắp tới nhưng mới được một nửa đột nhiên dừng lại, chỉ vào món bạc ti chối Tây, hai mắt tỏa sáng nói đây là cái gì? Bạc ti chối Tây Lâm Tiểu Trúc cầm lấy một đôi đũa khác, làm mấu cho hắn, phải gắp dứt khoát như thế này, sau đó để vào trong nước tầm như vậy mới có thể làm cho sợi tơ bị dứt. Sau đó đặt một khối bạc ti chuối tây vào chén hắn Có món ngon trước mắt Đường viễn ninh đâu còn tâm trí để nói chuyện liền gấp khối bạc ti chuối tây trong chén cho vào miệng Lớp vỏ bọc đường giòn súp bị hắn cắn nát Cảm giác ngọt ngào tràn khắp khoang miệng Ngay sau đó là cảm giác mềm mại mang theo chút vị chua Dung hòa cùng với ngọt ngào súp giòn Làm cho người ta sảng khoái nói không nên lời Chuối tây trải qua ngâm nấu phát ra mùi vị đặc thù, làm cho người ăn có cảm giác rất mới mẻ, tâm tình cũng an tính trở lại tiểu trúc. Hắn mở mắt ra, nhìn lâm tiểu trúc. Làm sao vậy? Lâm tiểu trúc nhìn hắn trong mắt bỗng nhiên lóe ra quang mang không nói nên lời, còn có một tia không rõ là tình yêu hay tình bạn, không khỏi ngẩn ra đường Viễn Ninh cũng không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy món ăn này dù là hương vị hay cảm giác thì vị ngọt hòa với vị chua cùng với hương vị thấm tận ruột gan rất hợp ý hắn, làm hắn đột nhiên này sinh cảm động. Cho nên đối với người làm ra món này. Hắn bỗng nhiên có một loại xúc động cảm thấy nàng là bảo bối tốt nhất thế gian, muốn có được nàng, hảo hảo chân quý lâm tiểu trúc cũng không biết món ăn bình thường này lại làm nam nhân trước mắt này sinh tâm tư như vậy, nàng kinh ngạc những mi hỏi ăn không ngon sao. Đường viễn ninh không đáp, lại gấp một miếng cho vào miệng lâm tiểu trúc thấy thế yên lòng, mỉm cười. Không phải là không thích mà là rất thích nha tiểu trúc, ngươi cũng ăn đi. Đường Viễn Ninh ăn đến miếng thức hay đột nhiên muốn chia sẻ với người khác cảm giác của mình Nên mới bảo nàng cùng ăn trên đường đi Lâm Tiểu Trúc từ dịp không có ai cũng đã ăn vụng một miếng Lúc này có cơ hội ăn một cách quang minh chính đại Nàng do dự một lát rồi cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng Ăn cái này phải nhân lúc nóng Nếu không để cứng lại thì hương vị sẽ không ngon nữa Ngươi cũng thích ăn Đường Viễn Ninh hai mắt sáng lên Đương nhiên món này cũng có thể dùng khoai lang táo Cũng làm được nhưng ta vẫn thích chối tây nhất Cảm giác mềm mại hợp với lớp vỏ bọc đường ngọt ngào bên ngoài Tuyệt, Lâm Tiểu Trúc nheo mắt nói Ngươi có cảm giác hương vị này Đường Viễn Ninh nghe vậy Nhất thời có cảm giác như tìm được chi âm Hoa chân múa tay diễn tả lại cảm thụ của mình Đúng, đúng, đúng Chính là loại cảm giác này Hương vị này ta rất thích, lâu rồi chưa ăn đã bắt đầu thấy nhớ, nhìn không được đang muốn làm cho mình ăn, Lâm Tiểu Trúc kêu lên. Nhìn bộ dáng của đường viễn ninh giống như nhất kiến trung tình không bằng ánh mắt say mê như thế, chỉ cần hắn thích ăn, hắn muốn ăn vậy thì nàng phát tài rồi. Viên thiên giá vương u, v quy quy, vào cửa đã thấy được tình cảnh như vậy. Lâm Tiểu Trúc một thân xiêm y xanh nhạt như một nụ hoa đang chờ nở. Hai má hồng hồng, hai má tỏa sáng, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mở mở đóng đóng, đang tươi cười nói gì đó với đường viễn ninh. Mà trong mắt đường viễn ninh lại lóe ra ánh sáng si mê chưa từng có, yên lặng nhìn lâm tiểu trúc, vẻ mặt say mê. Đang nói gì mà cao hứng vậy? Hắn đứng ở cửa hồi lâu, thấy hai người kia vẫn không hề nhìn thấy mình cố gắng đè nén cảm giác ven tỉ trong lòng, lên tiếng. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 155 Viên Thiên Giá Ven Ông Tử Lâm Tiểu Trúc quay đầu nhìn thấy Viên Thiên Giá mặt đen như đít nồi đứng ở cửa Vội vàng thu lại tươi cười, lui mấy bước, khoanh tay đứng bên cạnh Viên Thiên Giá thấy bộ dáng của nàng càng thêm bực mình Đi qua ngồi đối diện đường viễn ninh, liếc mắt nhìn hắn một cái, không lên tiếng biểu huynh ngươi đáp về đường viễn ninh cũng không ngại sắc mặt của hắn đứng lên đón tiếp rồi lại ngồi xuống ngoắt tay bảo tào tuyết mang thêm chén đũa ta đến thăm ngươi ngươi không có ở nhà ngồi nhàm chán quá liền kêu lâm tiểu trúc làm chút đồ ăn cho ta đến nếm thử đi hương vị rất ngon nha nói xong cũng không để ý tới viên thiên giã tự mình gắp một miếng bạc ti chối tây cho vào miệng lâm tiểu trúc rời đi mấy ngày Viên thiên giã lo lắng như kiến bò trên trào. Lo lắng cho an nguy của nàng, lại sợ Trung Ngọc Quý hay thế tử đoan vương coi trọng nàng chứ không phải là Chu nhu. Nàng quay về liền muốn đến thăm nàng, muốn nghe nàng nói chuyện, muốn nhìn nàng cười nói vui vẻ, muốn dùng thức ăn nàng làm. Không ngờ nha đầu kia lại giận dỗi, xa cách với hắn. Hắn còn chưa nhìn thấy nàng mặt xiêm ý mới, đường viễn ninh đã nhìn thấy trước. Hắn còn chưa được thử món mới của nàng, đường viễn ninh đã được ăn trước. Nàng còn cười nói vui vẻ với hắn như vậy, bộ dáng cao hứng phấn chấn đó chưa bao giờ có trước mặt mình. Cho nên lúc này giấm chua trong lòng viên thiên giả không biết phát tác chỗ nào, nhìn thấy lâm tiểu trúc khoanh tay đứng một bên còn đường viễn ninh thì ăn đến say mê tức càng thêm tức cầm lấy đôi đũa gắp một miếng bạc ti chối tây. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn phùng phịu, biết hắn còn đang tức giận. Thấy hắn chiếc gấp một miếng bạc ti chối tây cho vào miệng rồi lập tức nhắm mắt lại. Nàng biết viên thiên giá không thích món ngọt như đường viễn ninh. Nếu là lúc trước, nàng sẽ nhắc nhở hắn trên bàn toàn là món ngọt nhưng nhìn bản mặt của hắn, lời vơ u, ve, quy, quy tới miệng liền nuốt xuống. Miếng bạc ti chối tây vào miệng sắc mặt viên thiên giã hơi cứng lại rồi làm như không có gì mà thản nhiên nuốt xuống viên thập ở bên cạnh lập tức đưa cho hắn ly trà viên thiên giã nhận lấy hớp một ngụm đường viễn ninh thấy bộ dáng của biểu huynh và lâm tiểu trúc như vậy biết hai người lại giận nhau không biết sao hắn lại thấy cao hứng thấy viên thiên giã gian nan ăn miếng bạc ti chối tây liền cười nói đây là món ngọt lâm tiểu trúc cố ý làm cho ta Biểu huyên, ngươi không thích ăn thì đừng miễn cưỡng một mâm này, một mình ta ăn còn chưa đủ nha, hơn nữa còn có lâm tiểu trúc, nói xong lại gắp một miếng ăn ngon lành. Viên thiên giã liếc đường viễn ninh một cái, hừ nhẹ một tiếng cầm lấy đôi đũa lại gắp một miếng bạc ti chối tây bỏ vào miệng. Động tác của hắn làm đường viễn ninh kinh ngạc đến quên cả nhai nuốt, há hốc mồm nhìn viên thiên giã Giống như đó không phải là viên thiên giá mà mình đã từ quen biết. Cho đến khi viên thiên giá ăn hết một miếng lại một miếng, hắn mới thanh tỉnh lại, liên tục nói ui ui biểu huynh, ngươi không phải không thích ăn đầu ngọt sao? Sao lại thay đổi khẩu vị như vậy? Mắt thấy viên thiên giá lại gấp tiếc, hắn không khỏi bối rối cầm đũa giành gấp. Miệng nói, ngươi ăn ít thôi, để phần cho ta với, mà kể hắn nói gì, viên thiên giã vẫn tay gấp không ngừng. Lúc này đường viễn ninh cũng không dành để nói chuyện, một miếng lại một miếng bỏ vào miệng cho đến khi không có chỗ chứa, mới gian nan nhai nuốt. Tảo tuyết đứng ở góc phòng nhìn công tử và đường công tử tranh nhau ăn kinh ngạc đến tròng mắt suýt rớt ra ngoài, không ngờ công tử luôn vân đảm khinh phong thong dong ưu nhã lại có một mặt như thế. Thật bất ngờ nha. Viên thập và lâm tiểu trúc sớm đã đem án mắt nhìn ra ngoài cửa, sắc mặt đỏ bừng. Nhìn cười rất vất vả nha. Đường viễn ninh vất vả mới nuốt hết thức ăn trong miệng xuống, cầm ly trà uống một ngụm lớn mới thoải mái thở dài một hơi, xoay mặt chừng mắt nhìn viên thiên giã, ngươi hôm nay phát điên gì vậy? Viên thiên giã vẫn không để ý tới hắn, xoay mặt nói với lâm tiểu trúc, ta muốn ăn cá ngươi làm một đĩa ngư phiến mang tới đi, lại đánh giá nàng lần nữa, nghĩ nàng vì đường viễn ninh mà mặc đồ mới trong lòng lại không thoải mái. khi nấu cơm không cần mặc quần áo như vậy, mau thay đi. dạ, lâm tiểu trúc xoay người đi làm thức ăn. rõ ràng trên bàn còn một đĩa cá sấm chua tây hồ nha nhưng nàng cũng không dám vuốt sâu hùm. biết viên thiên giả mất hứng mà lại trêu chọc hắn. hắn muốn ăn cá thì làm thôi. Nàng không dám nhưng lại có người không sợ chết, đường viễn ninh vương u, v, quy, quy, nghe viên thiên giá phân phó đã kêu lên đợi trúc, lâm tiểu trúc, lâm tiểu trúc dừng bước, xoay người lại nhìn hắn. Đến, hôm nay làm đồ ăn khiến bản công tử vui vẻ, bản công tử nhất định thưởng lớn, nói rồi vung tay lên đường Uy, thưởng cho lâm tiểu trúc hai mươi lạng bạc, cảm ơn đường công tử. Lâm Tiểu Trúc vốn tưởng nhiều lắm cũng chỉ được thưởng năm làng bạc, không ngờ lại tới hai mươi làng, mừng rỡ vô cùng, vội tiến lên thi lễ rồi nhận lấy tiền thưởng từ tay đường Uy. Nàng đem tiền thưởng tất vào trong lòng, trong mắt xoay chuyển, nói với viên thiên giá công tử, vơ u, V quy quy, rồi thấy ngài ăn ngon lành như vậy, có phải món ăn cũng hợp khẩu vị của ngài không? Biết rõ hắn không thích người khác thưởng tiền cho Lâm Tiểu Trúc Đường Viễn Ninh lại làm như vậy Hơn nữa vơ u, vê quy quy Ra tay là hai mươi lạng Rõ ràng là cố ý đối nghịch với hắn mà Viên thiên giá tức giận đường Viễn Ninh đến nghiến răng Lại không thể ở trước mặt người ngoài ngăn cản hắn Mà cảm giác ngọt ngấy vẫn còn nghẹn ngay cổ Chỉ liên tục uống trà Nghe được những lời này của Lâm Tiểu Trúc suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài Chẳng lẽ Vương u, V quy quy, rồi đường viễn ninh thưởng 20 lượng còn chưa đủ, còn muốn mình thưởng thêm 20 lượng nữa? Nếu nói không hợp khẩu vị thì Vương u, V quy quy, rồi hắn ăn rất nhiều nha, còn nếu nói hợp vậy chứng tỏ hắn thích mấy món đó rồi. Đường viễn ninh vì yêu thích món ăn mà thưởng 20 lượng, hắn không thưởng hoặc thưởng ít hơn thì mặt mũi còn đâu nữa. Không biết phải làm sao chỉ đành nói viên thập thưởng cho Lâm Tiểu Trúc 20 lượng bạc, đa tạ công tử hậu thưởng. Lâm Tiểu Trúc nhận tiền cười tít mắt, lập tức cất kỹ 40 lượng bạc vào hầu bao. Sáng nay, nàng đã hỏi thăm, hạ nhân có tay nghề như Lão Vương tiên tung một tháng nửa lượng, một năm được 6 lượng bạc. Nàng làm một món ăn đã được thưởng 40 lượng bằng Lão Vương làm suốt 6-7 năm nha. Vẫn là đường công tử tốt, ra tay hào phóng. Không giống viên thiên giã vắt cổ chày ra nước, nàng hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy trở về hắn cũng chẳng thưởng gì. Hai mươi lượng này cũng phải tìm cách chèn ếp mới có được. Đường viễn ninh đi rồi, không biết hắn sẽ đau lòng, hối hận đến thế nào a Đúng rồi công tử. Sáng nay ta nghe người trong phủ nói hạ nhân đều có tiền tiêu vặt hàng tháng đúng không? Không biết tiền tiêu vặt hàng tháng của Tiểu Trúc là bao nhiêu? Lâm Tiểu Trúc cảm thấy nhân lúc có đường viễn ninh ở đây, hỏi vấn đề này là thỏa đáng nhất. Theo như Lão Vương, nửa lượng, viên tiên giã thấy Lâm Tiểu Trúc có tiền liền vui rào rực, bộ dáng rất chói mắt. nha đầu này, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện chuộc thân, muốn rời khỏi mình nhanh vậy sao? Chỉ có nửa lượng. Như vậy đi, Lâm Tiểu Trúc, ta cho ngươi một tháng một lượng. Người đến chỗ ta làm đầu bếp đi Đường viễn ninh hôm nay đúng là không sợ chết Luôn khiêu chiến cực hạn của viên thiên giá Lâm tiểu trúc liếc viên thiên giá một cái Thấy hắn nhìn mình chầm chằm Nhưng không lên tiếng ngăn cản Nghĩ nghĩ gật đầu nói Chỉ cần công tử cho phép Nô tỳ sẽ đến hầu hạ đường công tử Theo nàng thấy Nếu viên thiên giá không đồng ý Sẽ cự tuyệt ngay trước kia Hắn cũng làm vậy rồi Nhưng hiện tại hắn không lên tiếng Xem ra là vì nàng không biết tốt xấu khiến hắn thực sự tức giận, không muốn giữ nàng lại. Vậy cũng tốt, nàng còn chưa kịp nghĩ ra cách làm hắn không tức giận mà cũng không xa đà vào tình cảm mà hao tổn tâm trí. Lúc này đi theo đường viễn ninh là ổn thỏa nhất. Đường viễn ninh không phải là người xấu, lại ra tay hào phóng có lẽ trong nhà hắn không có phòng bị sâm nghiêm như ở đây có thể tự do ra vào. Đi theo hắn ra ngoài Cơ hội kiếm tiền chuộc thân sẽ lớn hơn đi theo viên thiên giá nhiều Viên thiên giá không lên tiếng Đó là muốn nghe xem lâm tiểu trúc nói gì Yêu cầu như vậy trước kia đường viễn ninh cũng từng nói qua Nàng đã không chút do dự mà cự tuyệt hắn Bây giờ nàng lại nói vậy Viên thiên giá tức thời nổi trận lôi đình Nhìn lâm tiểu trúc quát lớn ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ Lâm tiểu trúc rú mắt nói Vậy tỳ đi làm cá đây, đang muốn xoay người thì Viên Thiên Giá đã đặt mạnh đũa xuống bàn nói, không cần làm, không ăn, không ăn thì không ăn. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày quay lại đứng yên một chỗ, tuy quý đầu nhưng mắt lại chớp chớp, thầm nghĩ nhân dịp có Đường Viễn Ninh ở đây kích thích Viên Thiên Giá một chút, mau chóng đạt được cơ hội tự do ra vào. Đường Viễn Ninh vẫn không phát hiện ra thái độ khác thường của Viên Thiên Giá, vương u V quy quy, nhấm nháp cá sấm chua tây hồ vương u, V quy quy, gấp mấy miếng chối tây ngũ vị hương cho vào miệng, ngạc nhiên nói, lâm tiểu trúc, món này ta chưa từng ăn qua, làm bằng gì vậy? Tô hương thúy hoạt lại mang theo vị ngọt, hương vị có chút sống chối tây, món này là chối tây ngũ vị hương, dùng chối tây mà làm thành, lâm tiểu trúc vương u, V quy quy, đáp, trong đầu cũng đã nghĩ ra một chủ ý biết vị ký. chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org chương một trăm năm mươi sáu kích tướng viên thiên Giã cũng muốn nếm thử nhưng lại không mặt mũi nào nghĩ lâm tiểu trúc dù sao cũng là đầu bếp nhà mình sau vườn vẫn còn mấy buổi chuối tây lúc nào muốn ăn bảo nàng làm là được nên ngồi yên phụng phỉu không để ý tới món ăn mới của lâm tiểu trúc nếu là bình thường Lâm Tiểu Trúc sẽ cho viên thiên giã bậc thang để bước xuống, dù sao đây cũng là chủ tử của nàng, hắn cao hứng nàng mới có được những ngày vui vẻ. Nhưng vì muốn kích thích viên thiên giã nên nàng không để sắc mặt đen thui của hắn, nhiệt tình giới thiệu với đường viễn ninh món này, dùng nước ấm ngâm để giảm vị chát của chuối tây, sau đó nhúng vào bột rồi đem chiên nên mới giòn thơm như vậy, hơn nữa bản thân nó đã ngọt nên mới có hương vị độc đáo. Từ nhỏ đến lớn, viên thiên giá luôn thong dong bình tĩnh thông minh đính ngộ, là tấm gương mà các bậc trưởng bối muốn con cháu mình học tập. Hắn sống như một ngọn núi lớn, gây áp lực rất lớn đối với đường viễn ninh. Cho nên tuy hắn rất nể phục viên thiên giá, tình cảm cũng rất sâu đậm, nhưng nếu có cơ hội nhìn hắn kinh ngạc, đường viễn ninh vẫn cảm thấy đây là chuyện khoái trá nhất trên đời. Lúc này thấy viên thiên giá bị lâm tiểu trúc làm cho đen mặt đường viễn ninh cảm thấy rất vui. Hắn dương dương đắc ý gấp thêm mấy đũa, liên tục nói, ngon, ngon, còn quay sang nói với đường uy thưởng thêm cho lâm tiểu trúc mười lượng bạc. Sắc mặt của viên thiên giá đen thêm mấy phần đường viễn ninh lại càng vui sướng. Cảm thấy chút nữa có bị biểu huyên hạ phấn ngứa thì cũng đáng giá. Đa tạ đường công tử Lâm Tiểu Trúc không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, mắt cong tít lại thành tâm thành ý thi lễ với đường viễn ninh, nhận lấy bạc từ đường uy rồi tranh thủ rèn sắc khi còn nóng. Đáng tiếc Nô tỳ không thể ra ngoài đi dạo nếu có cơ hội nếm thử món ăn vặt ở Kinh Thành, nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, Nô tỳ tin tưởng nhất định có thể làm được nhiều món mới cho đường công tử thưởng thức, nói xong còn nhìn đường viễn ninh tràn đầy hy vọng. Đường viễn ninh mấy năm nay cũng lâm tiểu chút đấu khẩu nhiều lần tiếp xúc với nàng nhiều, chỉ số thông minh cũng tăng lên. Cho nên nghe nàng nói vậy, lại nhìn thấy ánh mắt tội nghiệp của nàng quay đầu thì thấy bản mặt thối của biểu hương liền bỏ đũa xuống cười nói, ha ha chuyện có đáng gì. Vơ u, v, quy quy, lúc hôm nay bản công tử không có việc gì làm, mang ngươi ra ngoài dạo chơi cho ngươi khỏi nói mình đáng thương như vậy. Nói xong quay sang viên thiên giã, biểu huyên, ta nghĩ ngươi sẽ không có lâm tiểu trúc thì không có cơm ăn chứ? Hôm nay cho ta mượn nàng một lát đi. Yên tâm, đến tối cam đoan sẽ hoàn trả nàng không mất một sợi tóc nào, lâm tiểu trúc nghe vậy, âm thầm vui vẻ. Đường viễn ninh này càng ngày càng biết nói chuyện. Nào là rời khỏi lâm tiểu trúc thì không có cơm ăn, nào là hoàn trả không mất một sợi tóc nào. Nếu viên thiên giã không cho nàng ra ngoài dạo phố thì đúng là không có nàng sẽ không có cơm ăn sao? Hay là lo lắng an nguy của nàng, muốn bảo hộ nàng dưới đôi cánh của mình, không cho nàng xa rời nửa bước? Những lời này đúng là kích thích rất lớn với những người kiêu ngạo như viên thiên giã. Xem ra nguyện vọng đi dạo phố lập tức thành hiện thực rồi. Nhưng viên thiên giã có thể làm núi lớn đè áp đường viễn ninh công phu không phải tầm thường. Để đường viễn ninh nói xong, hắn chầm rãi bưng ly trà lên nhấp một ngụm đặt chén xuống rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc, ngươi vẫn là hạ nhân trong phủ của ta phải không? Lâm Tiểu Trúc rú mắt xuống mâu đáp. Công tử nói phải thì phải, nói không đúng thì là không đúng, nói vậy là sao? Viên thiên giã cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn nàng, ngươi bán thân làm hạ nhân viên phủ ta. Không xin chỉ thị của chủ tử đã tự tiện để người ta mang ngươi xuất phủ là đạo lý gì. Lâm tiểu trúc thực vô tội nhìn hắn một cái. Là đường tông tử nói muốn mang nô tỳ đi ra ngoài, nô tỷ cũng không có thỉnh cầu. Không phải ngươi thỉnh cầu. Viên thiên giã ra vẻ ngạc nhiên, sau đó quay sang đường viễn ninh, xin lỗi biểu đệ. Ngươi vơ u, v, quy quy, rồi cũng nghe rồi đó. Không phải ca ca không cho nàng đi mà là nha đầu kia không muốn đi ra ngoài. Nô tỳ cũng chưa nói là không muốn ra ngoài. Chỉ là chuyện dạo phố do đường công tử đề xuất trước mà thôi. Lâm tiểu trúc vội vàng biện hộ. Nô tỳ vẫn muốn ra ngoài. Công tử, ngài cho phép đi. Nàng đã xem nhẹ trình độ phúc hắc của tiểu hồ ly này rồi. Nga, ngươi đây là xin chỉ thị ta. Viên thiên giã vẫn bộ dáng nhàn nhã. Lâm Tiểu Trúc không có biện pháp, chớp chớp ánh mắt nhìn hắn, áp dụng chiến thuật năn nỉ thỉnh cầu công tử cho phép Tiểu Trúc ra ngoài đi dạo, nhìn đi, ngay cả nô tì không kêu mà lại xưng là Tiểu Trúc kia. Hừ! Viên thiên giá đứng dậy, chừng mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, nghĩ cũng đừng nghĩ sau đó đi ra ngoài, viên Thập vội vàng theo sau. Đường viễn ninh nhìn theo bóng dáng của hắn rồi quay sang Lâm Tiểu Trúc, tiếc sẽ nói, xin lỗi. Ta không giúp được ngươi. Được rồi, cũng không còn chuyện gì nữa, ta đi đây, lần khác lại đến thăm ngươi. Hay ai bảo tiểu trúc mệnh khổ làm chi? Lâm tiểu trúc thở dài rồi thi lễ nói, hôm nay đa tạ đường công tử đa thường hậu, việc nhỏ, việc nhỏ, Đường Viễn Ninh khoát tay, nhưng mà tiểu trúc a, ngươi có biết hôm nay bản công tử giúp ngươi, mạo hiểm thế nào không? Không chừng mới đi được nửa đường, toàn thân đã ngứa ngáy nha. Tên kia, ra tay thật xấu xa nha. Ngươi nói, ngươi nên báo đáp bản công tử thế nào đây? Người này, lại bắt đầu không biết điều rồi. Lâm Tiểu Trúc cố nhìn xúc động cười ngọt ngào, về sau ta nhất định sẽ nghiên cứu thêm nhiều món ngọt báo đáp đường công tử. Đường Viễn Ninh cũng biết với trình độ uống sấm chua của viên thiên giác. Muốn Lâm Tiểu Trúc báo đáp nhiều hơn là không thể lập tức gật đầu. Được rồi, ai bảo ta lòng giả tốt bụng làm chi, dứt lời bước ra ngoài. Đường Tông Tử tạm biệt. Lâm Tiểu Trúc tiến đường viễn ninh ra cửa sau đó mới quay về tiểu viện của mình. Tâm tình vô cùng sảng khoái. Hôm nay chỉ mất nửa canh giờ đã kiếm được 50 lượng bạc. Hơn nữa, dựa theo hiểu biết của nàng đối với viên thiên giáp. Hôm nay đường viễn ninh không nói ra thì thôi, đã đề tập tới, tên kiêu ngạo kia tuy không để người khác mang nàng ra ngoài nhưng chính hắn sẽ tự mình ra trận, mang nàng đi dạo phố. Đem chén đĩa đến phòng bếp nhỏ, lý bà tử vội tiến lên ăn cần đem đi rửa. Lâm Tiểu Trúc trở lại sân viện của mình đọc sách, không ai đến gọi nàng làm cơm chiều. Nàng càng thích ý mà viết lại bản đông du ký kia một lần, sau đó đến phòng bếp lớn ăn cơm rồi luyện công tắm rửa đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, viên thiên giá không gọi nàng, nàng cũng không đến tìm hắn nhưng lại hay tiếp xúc với người trong phủ. Nhất là chu vân từ hắn biết được rất nhiều chuyện về việc xuất phủ mua bán, lại tự tay làm rau sam giấm đường cho nhị hổ tử ăn. Hắn ăn ba ngày xong tình huống tốt hơn nhiều. Lý bà tử cảm động nàng đến rơi nước mắt. Nàng lại xuất tiền nhờ Chu vân mau ít bột mì và đường, làm mấy món điểm tâm mà cổ nhân chưa từng thấy, đưa cho mã bà tử thích ăn vặt bà ta biết nàng chẳng những được công tử sủng mà đường công tử cũng thích trong lòng sớm đã có ý nịnh mở. Lại thấy qua thủ đoạn của Lâm Tiểu Trúc, biết nàng không phải là người dễ khi dễ cho nên đối với hảo ý của nàng đúng là thủ sủng nhược kinh. Cho nên không chỉ thân thiết với nàng mà gặp ai cũng nói tốt về Lâm Tiểu Trúc. Còn Lão Vương, mấy ngày nay bị những món điểm tâm hương vị ngọ ngào của nàng làm tò mò vô cùng, ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng Lâm Tiểu Trúc lại không giống như ngày đầu tươi cười đem này nọ đến trước mặt hắn, làm cho hắn không có bậc thang để bước xuống, đành phải mỗi ngày nhìn nàng và hai bà tử ăn điểm tâm cười nói vui vẻ còn hắn thì một mình hờn dỗi. Bị vắng vẻ hai ngày, Lâm Tiểu Trúc lại làm một món bánh ngọt mới, khi nàng đặt một miếng trước mặt hắn thì mọi bất mãn, hờn rỗi đều tan thành mây khói, còn tươi cười với nàng khiến hai bà tử kinh ngạc đến suýt rớt trong mắt ra ngoài. Ngày thứ năm, sau khi ăn điểm tâm xong, viên thập cũng đến phòng bếp nhỏ gọi, Lâm Tiểu Trúc công tử gọi ngươi, được tới đây, Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đến cũng không có bất ngờ, rửa sạch tay rồi theo viên thập xuất môn. Viên thập đi ra ngoài, dừng bước chờ Lâm Tiểu Trúc đến gần mới nói, Lâm Tiểu Trúc thực ra mấy ngày nay công tử rất bận rộn, vậy sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn, không biết hắn nói gì là có ý gì. Viên thập tìm từ nói, tối hôm qua công tử tới giờ tí mới ngủ, chính là vì để hôm nay có thời gian cùng ngươi ra ngoài dạo phố. Lâm Tiểu Trúc đã dự đoán được viên thiên giã sẽ dẫn nàng ra phố nhưng nghe nói hắn vì vậy mà gần như thức trắng đêm thì trong lòng có chút cảm động, sắc mặt sợ hãi nói, viên thập đại ca, đừng nói vậy, để người khác nghe được, mạng của Tiểu Trúc e là cũng không còn. Công tử ra ngoài hoặc có việc muốn làm, mang ta theo chỉ là thuận tiện. Tiểu Trúc chỉ là một hạ nhân, không khả năng đảm đương được công tử vì ta mà làm chuyện này. Lâm Tiểu Trúc. Viên thập nghĩ lâm tiểu trúc không hiểu ý của hắn, đang muốn làm rõ thì nàng đã cắt ngang lời hắn, viên thập đại ca có những lời không thể nói lung tung. Ta tin những lời vơ, u, v, quy, quy, rồi không phải do công tử bảo ngươi nói đúng không? Được rồi, chúng ta mau đi đi, đừng để công tử chờ lâu, viên thập thở dài một hơi, không nói. Lâm tiểu trúc rõ ràng là người thông minh, tâm tư của công tử, nàng không phải không biết. Nếu nàng muốn giả bộ hồ đồ, như vậy chứng tỏ không có chút tâm tư nào với công tử. Công tử là vì nhìn thấu điểm này cho nên mới không nói rõ, sợ nàng cực tuyệt, sau này cơ hội hai người ở chung hài hòa cũng không còn. Quên đi, hắn cũng không nên xen vào tránh cho công tử lại trách tội. Hai người đến chính viện đã thấy viên thiên giã mặt trường bào xanh đen đang đứng ngắm hà hoa trong ao, không biết đang nghĩ gì. Ở chung với viên thiên giá vài năm, Lâm Tiểu Trúc coi như cũng hiểu rõ thói quen của hắn. Màu sắc quần áo sẽ tùy theo tâm trạng của hắn, màu sắc càng sáng chứng tỏ tâm tình hắn càng tốt. Nếu tâm tư bình tĩnh, hắn sẽ mặc màu lam bây giờ lại mặc màu xanh đen ảm đạm như vậy chứng tỏ hắn đang rất buồn bực. Lúc này viên thiên giá nhìn Lâm Tiểu Trúc vẻ mặt điềm tĩnh, vô ưu tiêu sái đi vào trong lòng quả thật rất buồn bực. Tới hôm nay hắn mới đưa nàng dạo phố, một phần là vì bận, một phần là vì cô ý, muốn lâm tiểu trúc biết hắn tức giận mà lo lắng, hối hận. Nhưng mấy ngày qua, nàng lại nhân cơ hội hắn chừng trị đám người thính vũ, ngô ma ma liền ở trong phủ tìm cách mua chuộc lòng người, sống rất vui vẻ, như cá gặp nước. Hắn lại có chút nghi ngờ, nếu hắn không gọi nàng, không biết nàng có còn nhớ tới chủ tử là hắn không? Suy nghĩ đến đây làm hắn thập phần uể hoài. Nhiều năm như vậy, hắn không phải vì học tập các loại tri thức thì cũng là vì báo thù, chưa từng có vì nữ nhân nào mà bận tâm. Lần đầu tiên đồng tình lại làm cho hắn gặp phải lâm tiểu trúc, mà nàng lại không hề để ý tới hắn, khiến hắn thật hoài nghi sức quyến rũ của mình. Biết vì ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 157 Ôm nơi phố xá sầm uất Ra mắt ông từ Lâm tiểu trúc tiến lên thi lễ. Ân. Đi thôi đi dạo phố. Miễn cho có người nói ta nói chuyện không giữ lời. Viên thiên giá lộ bộ mặt thối đi ra cửa trước. Lâm tiểu trúc sừng sốt đuổi theo tươi cười sáng lạn. nin nọt nói. Không ngờ ông tử bận vậy mà vẫn nhớ lời tiểu trúc đã nói. ngài thật tốt. Viên thiên giá bị lâm tiểu trúc chọc giận mấy lần. Không còn tâm tình đùa giỡn nhưng lúc này ánh mặt trời trói sáng, lại nhìn thấy nét mặt tươi như hoa của lâm tiểu trúc, hơn nữa nàng còn nói ngọt như vậy còn rồi từ ngô tì sang tiểu trúc buồn bực trong lòng liền tan biến. Tuy nhiên hắn vẫn còn chút sụp xẻ vì thế khói miệng chỉ hơi vỉnh lên, không tỏ thái độ gì. Lâm Tiểu Trúc tuyệt đối không để ý tới thái độ của hắn Còn kể lại những gì mình nhìn thấy khi cùng Chu Nhu ra ngoài Cảm khái nói trước kia ta cứ nghĩ nữ nhân không thể ra ngoài Nhưng sau đó lại thấy trên đường có rất nhiều nữ tử mở tiệm mua bán Mới biết là mình ngu dốt. Nữ tử Tây Lăng Quốc không thể tùy ý xuất môn viên thiên giã rốt cuộc cũng thi ăn liếc mắt nhìn nàng Lâm Tiểu Trúc chẳng qua là muốn làm dịu không khí Dù hắn vui vẻ mà thôi, lại không ngờ những lời của hắn khiến mình kinh hãi, à còn có nơi như vậy sao? Các quốc gia khác thì sao? Đông Việt quốc đỡ hơn Tây Lăng quốc một chút, Nam Hải quốc là tự do nhất, như vậy à? Lâm Tiểu Trúc như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Trong lòng hạ quyết tâm, khi có tự do sẽ đến Nam Hải quốc định cư, khí hậu vương U, V, Quy Quy. Không lạnh lại được ăn hải sản, sống cuộc sống tự do thật là một nơi lý tưởng. Viên thiên giã nhìn nàng một cái, trong lòng lại cảm thấy giàu dĩ, khó chịu. Ra khỏi đại môn viên phủ qua khỏi ngõ nhỏ đã thấy một chiếc xe ngựa chờ sẵn. Viên thiên giã đỡ lâm tiểu trúc lên xe, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Với hiểu biết của hắn về nàng, nhà đầu kia chắc chắn sẽ không muốn xem danh lam thắng cảnh gì. Nàng mà muốn dạo phố thì hơn phân nửa là liên quan tới đồ ăn. Quả nhiên Lâm Tiểu Trúc nói, ta muốn nếm thử các món ăn vặt của Bắc Yến, chúng ta đi xem các quán bán thức ăn vặt ven đường đi, sau đó lại đi chợ." Viên Thiên Giã mặt đen như đít nồi. Hắn đường đường là công tử rụi vương phủ hôm nay lại cùng một nha đầu dạo chợ. Ta đưa ngươi đến tiểu lâu nha, ở đó tuy không có các món ăn vặt nhưng có thể thưởng thức tay nghề của các đầu bếp lớn. Không nên đến các quán cóc ven đường. Còn chợ, ngươi muốn cái gì, bảo Chu Vân mua về là được rồi, mang ngươi đi tiểu lâu đi, ở nơi nào có thể thường đến bắt đến các loại ăn vặt. Nhưng lại có thể thường đến đại trù tay nghề. Ven đường tiểu quán liền không nên đi. Về phần chợ... Ngươi tưởng muốn làm cái gì đồ ăn trực tiếp kêu Chu Vân mua trở về là được. Lâm Tiểu Trúc lập tức chớp mắt cầu xin công tử. Hôm nay ngài đưa Tiểu Trúc xảo phố, sao lại không giữ lời hứa chứ? Hôm nay cho Tiểu Trúc được tùy ý một lần đi, vì đạt được tự do, vì đạt được mục đích nhất thời đành phải thi hành mỹ nhân kế thôi. Lâm Tiểu Trúc lơ u to... Hoạt bát kiên nhì thỉnh thoảng lại toát ra vẻ điềm đảm đáng yêu làm cho tim viên thiên giá loạn nhịp. Hắn bối rối rời mắt rồi nói được tùy ngươi, thật sự, thật tốt quá, cảm ơn công tử. Lâm Tiểu Trúc rất cao hứng. Đi tới bước này thật không dễ nha. Nàng đã hỏi tham qua, những người trong phủ ngoại trừ Chu Vân, Trương Quản gia và Sa Phu thì những người khác hầu như cả năm không ra khỏi phủ lần nào. Viên thiên giã đưa nàng xuất phủ, đúng là rất dung túng nàng. Xe ngựa chạy về phía đông nam chừng hai ly trà thì dừng lại ở một nơi náo nhiệt. Đây là khu phố hàng rong của Bắc Yến sao? Lâm tiểu trúc xốc màn xe, hưng phấn hỏi. Phố hàng rong? Cách nói này thật mới mẻ a. viên thiên Giá cười nói. Nhìn hai má nàng hồng hồng, hai má tỏa sáng. Miệng cười vui vẻ, nhất thời cảm thấy cùng nàng đi dạo chợ cũng đáng, cũng là một chuyện đáng để làm. Viên thiên giã xuống xe, chỉ vào phía trước nói, ngươi đi dạo đi, muốn ăn cái gì, mua cái gì cứ chọn rồi kêu viên thập trả tiền. Công tử, ngày hôm nay thật rộng lượng, lâm tiểu trúc vuốt mông ngựa lại làm cho viên thiên giã đen mặt, nói vậy bình thường hắn keo kiệt, nhỏ mọn lắm sao. Khu phố này giống trang phố hàng rong ở hiện đại, có cửa hàng lớn, bảng hiệu lâu đời trên tường dán giấy ghi tên mấy món ăn vặt, có vài người khách ngồi bên trong. Còn có những hàng quá nhỏ, bán đủ món, rất phong phú, đặc sắc. Lâm Tiểu Trúc đi dạo một hồi, nhìn thấy rất nhiều món ăn mới lạ, ra sức ăn thử. Dạo phố lần này, nàng tích lũy thêm khá nhiều kiến thức về ẩm thực của thời đại này. Tốt lắm! Ngươi không phải nói muốn dạo chợ sao? Xuyên qua ngõ nhỏ này đi một đoạn nữa là tới, Viên Thiên Giá chỉ về phía trước nói. "Công tử, ngài dường như rất quen thuộc với nơi này." Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi hắn. "Quý nhân đại gia như Viên Thiên Giá cho dù có lúc sảnh rối sẽ không đi loạn trên đường, không ngờ hắn lại quen thuộc với nơi phố chợ như thế." Thật đáng ngạc nhiên. Ân Viên thiên giã dường như không muốn trả lời vấn đề này, hừ một tiếng rồi chậm rãi đi về phía chợ còn không phải vì ngươi mà cố ý hỏi thăm sao, viên thập nhỏ giọng nói với Lâm Tiểu Trúc. Công tử đối với Lâm Tiểu Trúc như vậy, nàng còn ý chí sắt đá làm cho hắn nhìn cũng trướng mắt. Lâm Tiểu Trúc thoáng dừng bước, nhìn bóng dáng cao nhất phía trước, nếu nói không cảm động là giả. Người như viên thiên giã, có thể vì hạ nhân như nàng mà làm như vậy thật không dễ dàng gì nhưng mà... Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu, hít sâu một hơi rồi vội bước theo viên thập. Tình cảm đối người không có tự do như nàng là quá mức xa xỉ tốt nhất đừng nên nghĩ tới, vẫn nên nghĩ tới chuyện kiếm tiền thôi. Không có gì cũng không nên, không có tiền, đồng cái gì cũng đừng có đồng tình. Nàng thầm nhủ với mình như thế. Công tử... Ngài cũng không nên đi tới phía trước nha, đi vào chờ, nhìn đám người quần thô áo vải lại nhìn sang viên thiên giá áo tơ lụa khí chất cao quý, lâm tiểu trúc nhìn không được nói. Viên thiên giá cao mày nói, ta thấy ngươi cũng đừng vào, đã tới đây rồi, ta vẫn nên đi một vòng. Lâm tiểu trúc thầm cảm thấy may mắn hôm nay mình mặc xiêm y vải thô, không đợi viên thiên giá nói thêm đã xoay người đi về phía trước. Viên thiên giã sống nơi cao sang, không có hạt bụi nào, nàng đoán hắn chắc cũng có bệnh da sạch sẽ cho nên muốn vào xem một chút rồi đi ra ngay, Rể hắn đứng đó đợi nàng thực lòng cũng có chút không quen. Tuy rằng đã qua thời gian dùng điểm tâm nhưng trong chợ vẫn còn nhiều người. Lâm tiểu trúc đi dạo một vòng cũng không thấy có nguyên liệu thức ăn gì mới, nơi này chủ yếu bán chút rau dưa theo mùa mà mấy thứ này trong vườn rau của viên phủ cũng có. Không cần mua Thực ra cũng có một vài món ăn thôn quê mới lạ Nhưng vì vấn đề an toàn thực phẩm Nàng nghĩ nên để cho Chu Vân chọn mua vẫn tốt hơn Nếu để mẫu thân viên thiên giã biết nàng mua mấy thứ thức ăn thôn quê về làm cho hắn ăn Không chừng nàng sẽ bị phạt trưởng nha Đi dạo một vòng Đang quay trở lại thì ngang qua chỗ bán nhiều loại cây trái địa phương Có loại còn vương mùi bùn đất a, đa là cây gì lâm tiểu trúc thấy có gì đó rất quen thược ngạc nhiên kêu lên đang tính đi qua bên đó thì nghe phía sau vang lên thanh âm của viên thiên giã cẩn thận ngay sau đó thân thể của nàng bị người ta lôi kéo ngã vào một lồng ngực tiếp theo là tiếng người la lớn uy ngươi đi đường kiểu gì vậy gánh quỷ cũng không biết la lên cho người ta tránh đường sao ngươi nhìn đi nhìn đi đụng đến tay người ta chảy máu rồi kìa sao lại thế này Người bán quỷ làm người ta bị thương. Trên đời, người nhiều nhất là người nhiều chuyện nên nháy mắt đã có rất nhiều người ào tới, viên thiên giá và lâm tiểu trúc cũng bị đụng chúng. Lâm tiểu trúc được viên thiên giá ôm chặt trong lòng có ánh mặt trời và hơi thở thơm mùi cỏ xanh của ai đó chui vào mũi nàng. Nàng bỗng nhiên cảm thấy toàn thân không được thoải mái, ngẩng đầu nhìn chung quanh nói công tử, chúng ta đi bên kia đi. Lúc này đầu ấp của viên thiên giá chỉ là một mảnh trống sống. Mùi hương đặc thù của nữ tử như những xúc tua mềm mại bám vào tim hắn, làm hắn quên mất mình đang ở đây. Chỉ cảm thấy thân thể như mọc cánh mà bay lên, phiêu dạt nơi chân trời trong lòng vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Lâm Tiểu Trúc thấy hắn không phản ứng liền đưa tay đẩy hắn công tử đi hướng bên kia, nàng vẫn còn nhớ tới hạt tiêu nha không khỏi thân thủ đẩy hắn một chút. Tông tử hướng bên kia đi. Nàng còn nhớ thương Vương U Vi Quy Quy mới nhìn đến hạt tiêu đâu. A nga. Viên Thiên bị nàng đẩy, rốt cuộc cũng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn chung quanh nói: đi bên này đi, ít người hơn. Nói xong liền che chở nàng, tính bước đi. Không cần. Ta Vương U Vi Quy Quy nhìn thấy một loại thực vật. Nếu dùng nó nấu cơm, hương vị ngon hơn nhiều Ta tìm đã lâu, rốt cuộc cũng tìm được Nhất định không thể bỏ qua, nói xong liền đi về hướng khác Được, ngươi đừng nôn nóng, ta đi cùng ngươi Viên thiên giã vội đuổi theo nàng Hắn có võ công, vương u, v, quy, quy Rồi bị người ta đụng chúng chẳng qua là do đang thất thần Lúc này có hắn dùng cánh tay che chở mở đường Lâm Tiểu Trúc rất dễ dàng đã đi tới chỗ bán hạt tiêu Ôi, sao lại không thấy rồi Lâm Tiểu Trúc thấy phía trước toàn người là người, chẳng thấy hạt tiêu đâu, gấp đến suýt khóc Biết vị ký Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 158 Viên Thiên Giá Đại Ngốc Đừng nóng vội Lúc này không ai giải gì mày đổ trên mặt đất cho người ta dầm chắc chắn là cất lại rồi, chút nữa người tản đi sẽ lại mang ra thôi. Viên thiên Giã vương u, v quy quy, an ủi lâm tiểu trúc vương u, v quy quy, ra hiện cho viên thập ở phía sau. Viên thập thấy thế dùng sức chen đến chỗ hai người đang cãi nhau, không biết hắn dùng cách gì mà chỉ lát sau, hai người nọ đã tự giải tán. Đường sự đã đi, những người xem náo nhiệt cũng không còn gì để bàn luận, rất nhanh cũng giải tán. Lâm Tiểu Trúc đã sớm rời khỏi người viên thiên giã chạy tới bên này tìm kiếm. a thấy rồi, một trung niên nam tử đang lấy trong sọt ra vài thứ thực vật bày ra, dây tiêu hồng hồng cao chừng một mét đập vào mắt nàng trông thật đáng yêu. Lâm Tiểu Trúc cố giữ bình tĩnh tiến lên chỉ vào hạt tiêu rồi hỏi, xin hỏi thứ này bán thế nào? Nam tử ngẩng đầu đánh giá nàng thấy nàng dung mạo xinh đẹp, tuy mặc áo thô vải bố nhưng cắt may rất khéo chắc chắn là nha hoàn nhà giàu. Quan trọng nhất là theo sau nàng là một tử tướng mạo anh tuấn, mình mặc tơ lụa, bên hông còn đeo ngọc bội trong suốt, vơ u, vê quy quy, thấy đã biết không phải là vật thường. Còn có gã sai vặt cũng mặc đồ tơ lụa, tay còn cầm túi tiền căng phòng. Thấy vậy, trong lòng hắn liền có tính toán, không lên tiếng mà chỉ xòe năm ngón tay trước mặt Lâm Tiểu Trúc, "Bao nhiêu đây? Năm văn tiền." Lâm Tiểu Trúc thấy hắn đánh giá bọn họ, biết là không ổn. Chợ này không có mấy người quý khí như Viên Thiên Giã đến dạo, xem ra người này xem bọn họ như kẻ ngốc mà làm thịt ha, năm văn. Nam nhân liếc mắt xem thường nhìn nàng, "Năm văn tiền chỉ đủ cho ngươi nhìn một cách thôi." Tiểu cô nương biết đây là gì không? Đây chính là vật kỳ lạ mang từ hải ngoại về, là thực vật mà người nước ngoài cực kỳ quý trọng nha, khi hữu đặc biệt giống như giống mẫu đơn ngụy hoàng của chúng ta. Không có 500 lượng thì miễn nói chuyện, 500 lượng. Lâm tiểu trúc la lớn, dựa vào cái gì mà đòi 500 lượng, Ngươi muốn lừa ai chứ? Lúc trước nàng cũng có nghiên cứu về hạt tiêu một gốc tiêu cũng có thể thu hoạch được mấy ký hạt tiêu chỉ cần thổ những và độ ẩm nhiệt độ thích hợp thì sẽ dễ dàng gieo trồng cũng thuận lợi phát triển dù có vượt biển mang về cũng không tốn bao nhiêu công sức tùy tiện trồng một gốc cũng đã thu hoạch rất nhiều người này đúng là xem bọn họ như kẻ ngốc a mua thì mua không mua thì thôi người nọ cũng không thèm để ý tới nàng Hét giá trên trời còn chảnh Lâm Tiểu Trúc kiếp trước rất thích mua sắm kỹ năng trả giá cũng thuộc hàng cao thủ, nàng không hề để ý thái độ của hắn quên đi, cái chẳng qua cũng chỉ mấy cái lá nhỏ, vài trái màu đỏ, có gì hay đâu. Ta chẳng qua chưa từng nhìn thấy, nên nghĩ ngạc nhiên chút thôi, nghĩ mấy văn tiền cũng đáng rồi. Người đã xem nó như bảo bối thì giữ lại để cho ai biết thưởng thức đi, nói xong xoay người bước đi, không chút lưu luyến. Tiểu Trúc Viên Thiên Giá liền ngăn nàng lại, "Ngươi đã thích, vậy cứ mua đi." Nam nhân kia nghe vậy mừng rỡ không thôi, đang định khen ngợi hắn hào phóng vì mỹ nhân lại sợ ở trước mặt mọi người nói như vậy, bọn họ thẹn quá thành giận mà không mua nữa, cho nên chỉ tươi cười nói với Viên Thiên Giá, "Vẫn là vị công tử này kiến thức rộng rãi, biết đây là vật quý. Đến, ta chọn cho ngươi một gốc tốt nhất, còn tặng thêm chậu đất." Mang đi cũng thuận tiện hơn, nói xong liền bắt tay tròn gốc tiêu. Không cần. Lâm Tiểu Trúc tức giận chừng mắt nhìn viên thiên giá, hận không có chậu nước lạnh để hất cho tên ngốc này tỉnh. Có tiền cũng không cần xài như vậy. À, nếu không cần tiền thì đưa cho nàng năm ngàn lượng bạc đi. Thật sự là tức chết nàng. Làm sao vậy? Viên thiên giá đột nhiên bị nàng chừng, rất khó hiểu. Hắn nuôi mấy ngàn thủ hạ, tốn rất nhiều tiền, bình thường luôn nghĩ cách kiếm tiền chi tiêu hàng ngày cho bản thân rất tiết kiệm, hôm nay vung tay như vậy cũng chẳng qua muốn lấy lòng nàng mà thôi. Không ngờ nàng chẳng những không vui mà còn như hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Viên thập thấy vậy giờ khóc giờ cười, đi đến cạnh viên thiên giá nhỏ giọng nhắc nhở tiểu trúc cô nương sợ ngài tốn tiền, viên thiên Giã tức giận nhìn lâm tiểu trúc, không biết nên nói thế nào. Hắn từ nhỏ đến lớn, số lần dạo phố có thể đếm trên đầu ngón tay, cho dù có ra ngoài cũng là có mục đích, làm gì có dịp mua này nọ, chứ đừng nói là trả giá. Hơn nữa hắn nghĩ chỉ cần Lâm Tiểu Trúc thích 500 lượng cũng không sao, ai ngờ nàng vì vậy mà hận hắn đến nghiến răng là sao. Nhìn biểu tình vô tội của viên thiên giã, Lâm Tiểu Trúc đột nhiên hết giận. Quên đi, nàng và hắn không phải người cùng một thế giới. Hắn là công tử cao sang, sao hiểu được tâm tình nữ tử bình dân như nàng khi mua cái gì cũng phải cân nhắc giá cả, hơn nữa mua sắm trả giá cũng là một niềm vui a. Và lại, hắn cũng chỉ muốn cho nàng cao hứng mà thôi, nàng nên cảm động mới đúng. Lâm Tiểu Trúc liền đi đến bên cạnh viên thiên giá, ôn nhu nói đi thôi công tử, chúng ta không mua, nói xong kéo tay áo hắn bước đi. Nàng nhất định phải mua được hạt tiêu nhưng phải đổi cách khác, lát nữa nhờ ai đó đến mua dùm nàng cũng được. Thấy lâm tiểu trúc chây đắt, không mua, viên thiên giả cũng không dám nói lung tung, ăn chúc ta đi thôi. Khoan đừng đi vội, nam nhân nọ vội vàng la lớn, vì công tử này, vương u, V quy quy, rồi ngươi nói muốn mua sao giờ lại không cần nữa rồi. Đây là đang đùa giỡn ta sao? Không được. Ngài không thể cứ thế mà đi được, nói xong muốn níu tay viên thiên giã. Viên thập liền tiến lên chế chỗ cánh tay nam nhân nọ, lạnh lùng thấp giọng nói, nhỏ giọng chút đi, muốn làm tiền ra nhà chúng ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Nói xong vung tay lên, hất nam nhân kia ra. Nam nhân này cũng là người nhát gan sợ phiền phức. Thấy viên thập cả người toát ra khí thế lãnh liệt, biết thân phận người này không đơn giản nên không dám lên tiếng nữa, chơ mắt nhìn viên thiên giã và lâm tiểu trúc đi xa. Nhưng nghĩ lại thấy không cam lòng, lại la lớn, uy cô nương, một trăm lượng một gốc, ngươi mua hay không? Lâm tiểu trúc vẫn không để ý, vẫn đi về phía trước. Ngươi không cần cách đó nữa sao? Viên thiên giã ngạc nhiên hỏi... Lâm Tiểu Trúc đối với vật nọ rõ ràng là rất thích nếu không hắn đã không chấp nhận bỏ ra 500 lượng để mua cho nàng. Muốn đương nhiên muốn. Lâm Tiểu Trúc đáp rồi lại nói bên cạnh ngươi chắc không chỉ có một mình viên thập chứ. Ngươi cho người theo dõi người kia đi rồi lại kêu một người khác ăn mặt bình thường đến trả giá với hắn. Nhiều nhất cũng chỉ trả 100 văn tiền một gốc, mua 10 gốc là được. Nếu biết người nọ ở đâu thì quá tốt. Nếu mấy cây kia không sống được thì sau này còn biết chỗ mà tìm hắn, Tiểu Trúc. Viên thiên giá bỗng nhiên ôn nhu kêu, ngươi vì muốn tiết kiệm tiền cho ta mà có biểu tình như vậy sao? Lâm Tiểu Trúc không ngờ hắn ở trốn đông người lại đột nhiên nói như vậy, không biết nên trả lời thế nào mới phải. ảo não hồi lâu có chút xấu hổ lại có chút tức giận nói, ta không muốn người khác xem là kẻ ngốc, hôm nay bỏ ra 500 lượng bạc. Người nọ chẳng những không cảm kích chúng ta, còn nói chúng ta ngô ngốc, có tiền cũng không biết xài. A con ngươi trong suốt của viên thiên giá liền ảm đạm xuống quay đầu đi, không nhìn lâm tiểu trúc cũng không nói gì. Lâm tiểu trúc theo sau, nhìn bóng dáng cao lớn của viên thiên giá trong lòng có chút áy náy. Nàng biết mình trả lời quá mức thẳng thắn, làm tổn thương người nhưng nàng không nói vậy thì nói gì bây giờ. Chẳng thà dội cho hắn gáo nước lạnh còn hơn để hắn ảo tưởng mãi, hơn nữa nàng còn có việc muốn làm với hắn, cảm xúc hiện tại của hắn như vậy không tốt lắm. trầm mặc đi vài bước, viên thiên giã vẫn gọi viên thập đến phân phó vài câu, viên thập gật đầu rồi đi vào một cửa hàng bên cạnh, hồi lâu mới đi ra. Chúng ta sang bên kia ngồi một lát đi, viên thiên giã thở dài rồi quay sang nói với Lâm Tiểu Trúc. Dạ. Nàng lập tức vui vẻ đồng ý Chưa thấy mua được hạt tiêu Bảo nàng trở về Nàng sao an lòng chi bằng ở đây chờ Kim Diệp lâu là cửa hiểu lâu đời Bên trong có rất nhiều khách nhân Thập phần náo nhiệt Tiểu nhi thấy viên thiên giã khí độ bất phàm liền ăn cần tiếp đón vì ra này Mời ngày lên lầu Bên trên có nhã phòng Ba người đi lên lầu Ngồi vào chỗ của mình Tiểu nhi mang thực đơn đến Viên thiên giá hỏi Lâm Tiểu Trúc muốn ăn gì cứ gọi, Tông tử biết món gì ngon thì giới thiệu cho Tiểu Trúc đi, Lâm Tiểu Trúc muốn làm dịu không khí nên cố ý tìm đề tài. Tuy bị đả kích nhưng viên thiên giá không phải là người khí lượng hẹp hòi, lấy lại tinh thần chỉ vào thực đơn nói, lưới vịt sa bô, tủy não cuốn, bánh bao thủy tinh, bánh kem hành du chân gà quý phi, đều rất ngon, nếm thử đi. Được, được ăn ngon lâm tiểu trúc cũng vui vẻ hẳn, liền bảo tiểu nhị mang mấy món viên thiên giá vơ, u, v, quy, quy, nói lên. Biết vị ký. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 159. Gặp lại sư phụ. Tuy đông khách nhưng nhà bếp làm rất nhanh tay chẳng mấy chốt thức ăn đã được mang lên dưới yêu cầu của viên thiên giá. Lâm Tiểu Trúc và Viên Thập đều ngồi xuống cùng ăn Kim Diệp có thể trở thành cửa hiểu lâu đời cũng có bản lính riêng Các món ăn đều được chế biến tinh tế, hương vị thơm ngon Lâm Tiểu Trúc cũng không câu nệ, mỗi thứ đều ăn một chút Hồi lâu mới thỏa mãn buông đũa, cầm ly trà lên uống một ngủm Viên Thiên Giá thấy nàng giống như mèo con đã được ăn uống no đủ Thỏa mãn hít mắt nằm phơi nắng, muốn đáng yêu bao nhiêu thì đáng yêu bấy nhiêu Không nhìn được liền nói, nếu ngươi thích, lần sau lại mang ngươi tới ăn. Lâm Tiểu Trúc ngước mắt nhìn hắn tươi cười, cảm ơn công tử, mặt mày thỏa mãn. cách nàng muốn cũng không phải đợi khi hắn rảnh hay tâm tình tốt, đưa nàng đi thưởng thư mỹ thực như là một sự ban ơn. Nàng muốn tự do, cố gắng kiếm tiền, có tiền rồi thì muốn đi đâu, ăn gì, thích gì làm đó, không phải lo lắng. Điều này có lẽ viên thiên giá vĩnh viễn không biết cũng có thể không phải hắn không hiểu mà luyến tiếc để nàng rời đi, cho nên cố tình không hiểu. Nếu đã vậy thì nàng phải làm cho hắn biết. Như vậy, nàng liền có nghĩa vụ làm cho hắn biết. Công tử Lâm Tiểu Trúc đặt ly trà xuống, nhìn viên thiên giá nói, ngươi phải nuôi nhiều người như vậy chắc là chi tiêu rất lớn phải không? Ta có một cách kinh doanh muốn cùng ngài hợp tác. Không biết công tử có hứng thú hay không? Thấy nàng biểu tình nghiêm túc, viên thiên giã cũng phục hồi tinh thần kinh doanh. Hợp tác. Sau đó hứng thú nhìn nàng nói, ngươi nói xem cách thức thế nào. Vơ, u, v, quy, quy, rồi đi dạo một vòng, lại thưởng thức đồ ăn ở đây. Ta cảm thấy có thể làm ra vài món mà người ở đây chưa từng nếm qua. Nếu ngươi bỏ vốn mở một tiểu lâu. Ta sẽ dựa vào khẩu vị của mọi người mà nghiên cứu chế biến món ăn mới. Hơn nữa còn quản lý tiểu lâu này. lợi nhuận chia 73 ba. Ngài ta ba. Ngài cảm thấy thế nào? Viên thiên giã chăm chú nhìn lâm tiểu trúc. Không lên tiếng. Ngồi ngang hàng đối diện hắn toàn thân toát ra phong thái tự tin. Còn dám cùng hắn bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Hắn chưa từng thấy một lâm tiểu trúc như vậy. Trong ấn tượng của viên thiên giã. Lâm Tiểu Trúc chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương thông minh, sáng ý mà thôi. Nàng thông minh, khi nói chuyện cũng có kiến giải làm cho hắn có cảm giác mới mẻ, làm cho hắn có chút bội phục lại có chút động tâm nhưng hắn chưa từng xem nàng như một người ngang hàng hay một địch nhân. Bởi trong ý thức của hắn, nàng đọc không nhiều sách cũng không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, hơn nữa đối thủ của nàng trong Sơn Trang cũng rất nhỏ yếu thủ đoạn lại mang tính trẻ con. Nàng thông minh nhưng kiến thức và năng lực của nàng hoàn toàn không đủ khả năng ngang hàng với hắn. Nhưng lúc này Lâm Tiểu Trúc lại làm cho hắn có cảm giác người đối diện giống như là đồng bọn cùng hắn sóng vai hợp tác hoặc là đối thủ chính trị trong triều đình mà hắn không dám khinh thường. Cảm giác này khiến cho viên thiên giá có chút hoàng hốt. Lâm Tiểu Trúc thấy viên thiên giá kinh ngạc nhìn mình chằm chằm mà không lên tiếng. Lại nói, đề nghị của tiểu trúc, công tử vẫn nên suy nghĩ một chút. Dù sao trong phủ đã có lão vương thêm tiểu trúc nữa thành ra lãng phí nhân lực. Công tử tốn nhiều tiền và tâm tư để bồi dưỡng tiểu trúc, không thể để ta cứ nhàn hạn trong phủ qua ngày, ta nghĩ đây cũng không phải tính toán ban đầu của công tử. Để ta đi mở tiệm kiếm tiền đối với công tử là trăm lời mà không một hại, viên thiên giá thu hồi tinh thần, vương u. V quy quy uống trà vương u v quy quy suy nghĩ đề nghị của nàng Lâm Tiểu Trúc mở tiệm cũng không đơn giản như ngươi nói không phải chỉ làm ra mấy món ăn mới là có thể kiếm được tiền điều đó ta biết dù là mở tiệm kiếm khách chế biến món ăn như thế nào vương u v quy quy rồi khi đi dạo ta đều đã có ý tưởng khi trở về. Ta sẽ làm một bản kế hoạch đưa cho ngài xem nhưng mà tông tử, việc đầu tư buôn bán luôn có mạo hiểm. Nếu ngài muốn kiếm tiền thì không thể không mạo hiểm. Viên thiên giá kinh ngạc nhìn lâm tiểu trúc, không ngờ nàng ngoại trừ nấu ăn ngon, có giải thích độc đáo về các loại hương vị mà trong việc kinh doanh dường như cũng có kinh nghiệm phong phú. Nói năng đâu vào đấy. Nàng giống như một kho tàng, càng tìm hiểu càng mang đến cho hắn nhiều kinh hỉ nghĩ đến việc nàng ra đi thực hiện kế hoạch kiếm tiền cũng để đạt được mục đích cuối cùng là rời khỏi mình tâm tình của viên thiên giã lại mâu thuẫn buồn bực hắn vơ u vê quy quy muốn nàng trưởng thành trở nên mạnh mẽ có thể sóng vai cùng hắn mà không phải là một người yếu đuối dựa dẫm vào hắn nhưng hắn cũng lo lắng lâm tiểu trúc một khi trở nên cường đại sẽ ra đi không một lần quay đầu nhìn lại hắn Hiện giờ còn phụ thuộc vào hắn nhưng nàng cũng không có động tâm vì hắn, không chút lưu luyến hắn. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn không dám để nàng tự do, không muốn buông tay. Viên thiên giã thở dài, gật đầu nói, vậy ngươi viết xong đưa ta xem thử, được, lâm tiểu trúc sảng khoái đáp ứng rồi không nói chuyện này nữa. Trên lầu tuy là nhã gian nhưng khoảng cách giữa các bà cũng chỉ dùng bình phong ngăn lại, không có cách âm. Vẫn không nên bàn tiếp ở đây. Công tử tiểu nhân đã trở lại. Một người từ bên ngoài đi vào tay cầm sổ bên trong đựng hạt tiêu mà Lâm Tiểu Trúc đang mong đợi. a, mua được rồi sao? Bao nhiêu tiền? Lâm Tiểu Trúc kinh hì tiếp nhận cái sổ. Nam tử kia chừng 40 tuổi, mình mặc vải bố, xoay người nói với nàng 80 văn tiền một lời vơ u, v, quy, quy. Ra trên mặt viên thiên giã đã lộ thần sắc say hổ, lo nhẹ một tiếng nói có điều tra được chỗ ở của hắn không. Hồi công tử đã điều tra xong. Hắn sống trong một ngõ nhỏ ở đường Nguyên Bảo. Hạt tiêu này là hắn phát hiện trong khu vườn bỏ hoang của một thương gia bởi vì chưa từng thấy qua thứ này. Nên hắn tưởng là vật hiếm lạ nên đem một ít đi bán. Nào ngờ đã hai ngày cũng không có ai mua còn có một câu hắn không nói ra. Nếu hôm nay viên thiên giá không hấp tấp thì chỉ cần 10 văn tiền là mua được một gốc tiêu rồi, nếu không nam nhân kia đã không bày bán tùy tiện ở chợ như vậy. Viên thiên giá quay sang hỏi Lâm Tiểu Trúc, cái này ngươi muốn tự mình mang về hay để bọn họ mang đi? Lâm Tiểu Trúc đưa cái rổ cho nam nhân kia cười nói, phiền đại thúc mang về phủ giúp ta, ta muốn trồng nó trong viện của mình. Dạ. Nam nhân kia nhận rổ thi lễ với viên thiên giã rồi đi ra ngoài Mọi chuyện đều như ý Lâm tiểu trúc cảm thấy mỹ mãn Đang tính trở về thì đột nhiên bụng đau âm ý Cả người rất không thoải mái Cố nén đau nói với viên thiên giã Công tử cứ ngồi ở đây Ta đi một lát rồi quay lại Viên thiên giã thấy nàng sắc mặt tái nhợt liền hỏi Sao vậy? Ta Lâm tiểu trúc lắp bắp nhỏ giọng nói Ta đau bụng Sắc mặt viên thiên giá có chút mất tự nhiên, gõ vào bình phong nói, ngũ nương, mang lâm tiểu trúc đi mau xí, lập tức có một phụ nhân hơn 40 tuổi đi vào nói với lâm tiểu trúc, mời cô nương đi theo ta, viên thiên giá xuất môn không biết dẫn theo bao nhiêu người, lâm tiểu trúc vương u, v quy quy, cảm thán vương u, v quy quy, theo ngũ nương xuống lầu, đi ra phía sau. Ngũ nương dường như rất quen thuộc với nơi này. Dẫn Lâm Tiểu Trúc đến một gian phòng nhỏ ở phía sau rồi nói Được rồi cô nương vào đi Cảm ơn ngũ nương thủ hạ của viên thiên giã làm việc Lâm Tiểu Trúc rất an tâm Nếu mang nàng đến đây Vậy đã sớm biết nơi này là chỗ nào Ai ngờ Lâm Tiểu Trúc vơ u Vê quy quy đóng cửa phòng lại Còn chưa kịp nhìn chung quanh Miệng đã bị người ta bịt kín Gì đây bắt cóc sao Dùng nàng để uy hiếp viên thiên giã hay do nàng tình cờ phá hỏng chuyển tốt của người ta, bị người ta giết người diệt khẩu. Trăm ngàn ý niệm xoay chuyển trong đầu lâm tiểu trúc thân thể cũng giấy rua, muốn gây tiếng động đế cho ngũ nương chú ý. Nhưng cánh tay người phía sau lại như một cái kìm sắt, giam cầm không cho nàng nhúc nhích, khăn tay bịt miệng lại phát ra mùi hương kỳ quái, làm cho nàng đầu chóng váng thân thể mềm nhũn rồi mất đi chi giác. Tỉnh tỉnh, lâm tiểu trúc vương u, ve quy quy tỉnh lại đã nghe câu này, ta nói lâm nương nha, ngươi dùng mê dược cũng quá tay rồi, ta đã cho nàng người giải dược ba lần mới tỉnh lại. Ai, ngươi đừng thấy nha đầu này không có công phu mà lầm, ý chí của nàng người bình thường không thể so bằng. Ta mà không thêm nhiều mê dược, nàng thế nào cũng gây náo loạn âm ý cho mà xem thanh âm nữ nhân trả lời, ngừng một chút lại bổ sung ra. Không hổ là đệ tử của ngài nha, quả là có chỗ hơn người, còn phải nói, đồ đệ của ta sao có thể kém chứ? Thanh âm quen thuộc đầy đắc ý vang lên sao nàng còn chưa tỉnh lại. Mau lấy khăn ước lau cho nàng đi, nếu còn trì hoãn, ta sợ viên tiểu tử kia sẽ quật sâu ba tấc đất của tiểu lâu kia mà tìm người. Nháo cho yến thành long trời lở đất A. Thanh âm vơ u, v, quy quy, dứt, một chiếc khăn ướp lạnh lẽo đã áp lên mặt lâm tiểu trúc. Nàng vương u, v quy quy, rồi còn hơi choáng váng đã thanh tỉnh hơn rất nhiều, vương u, v quy quy mở mắt ra đã thấy khuôn mặt quen thuộc sống y như da da kiếp trước của nàng. Mũi đột nhiên thấy chua sót, nghẹn ngào hô, sư phụ.